Điểm ấy đơn giản công kích, cũng muốn thương ta sao?" Tần Minh cười gần lại, trực tiếp đạp bước về phía trước, nhưng do cái kia Long Thần Lợi Kiếm đâm lạc ở trên người, nhưng không có lưu lại chút nào dấu vết. Ở vượt qua 10 tầng đại kiếp nạn sau khi, Tần Minh thân thể liền cường hàn đến mức cực hạn, coi như là trung phẩm hoàng cũng khó có thể thương tổn được thân thể của hắn, chớ đừng nói chi là là những này Long Thần Lợi Kiếm. "Hả?" Vũ Địa không sừng sốt một chút, coi như sự công kích của hắn không đả thương được Tần Minh, cũng không đến nỗi như thế nhược chứ. Tần Minh căn bản cái gì ứng đối đều không có, liền như vậy đi xuyên qua. Đây cũng quá đả kích người. Ngông cuồng. Vũ địa khung nộ quát một tiếng, vạn ngàn lông thần lần thứ hai hội tụ. Trong khoảnh khắc, Tần Minh dưới chân lại có sắc bén lông thần dưới ra, sau đó cái kia lông thần dường như hóa thành thanh hoàng, đột nhiên vụ dết về phía Tần Minh, phải đem Tần Minh tuyệt sát. Hồn ảo. Tần Minh dành cho Vũ địa khung đáp lại chỉ có hai chữ, sau đó chính là đấm ra một quyền, không có triển khai bất kỳ thần thông cũng không có sử dụng đạo tắc sức mạnh, chính là đơn giản dựa vào sức mạnh thân thể nghiền ép về phía trước, hết thể lông thần đều trong nháy mắt dập tát, thần minh quyền lực đánh vào vũ địa khung trên người, đem này đến từ vũ gia thiên tài đánh bay ra ngoài. Đệ đệ. Lúc này, Vũ Địa khung huynh trưởng, Vũ Gia số một thiên tài, Vũ Thiên khung rốt cục chú ý tới tình huống ở bên này. Hắn vốn tưởng rằng Vũ Địa khung có thể ung dung giải quyết Trần Minh, lại không nghĩ rằng Vũ Địa khung không chỉ có không địch lại, hơn nữa bị một quyền liền đánh bại. Đây là vũ thiên khung vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu tử này đi chính là thân thể thành hoàng con đường. Mọi người cũng đối với tần minh thực lực làm ra phán đoán, hắn không có sử dụng thiên địa đại thế cùng đạo tắc sức mạnh, chỉ dung nhục quyền đến oanh, đủ thấy hắn tu hành con đường. Thánh tông trưởng lão, thân thể thành hoàng, cũng coi như thành hoàng sao? Vũ Thiên khung mở miệng hỏi, như ở mảnh vỡ thế giới, thân thể thành hoàng có thể nói cổ kim hiếm thấy, nhưng ở thái sơ đại lục, nhưng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Vị kia thánh tông trưởng lão thoáng suy nghĩ lại, Đạo tự nhiên toán. Tiến vào Thanh Vân cung hạn định, chỉ có 500 tuổi, cũng không có hạn định cảnh giới. Nhưng nếu là không có thành hoàng người, tiến vào bên trong cũng không có ý nghĩa, lãng phí tiêu chuẩn, căn bản không thể cùng những kia thành hoàng thiên tài đi tranh. Tân Minh tuy rằng chỉ là thân thể thành hoàng, nhưng nếu là thân thể liền nắm giữ đánh bại thiên tài võ hoàng sức mạnh, chưa chắc không thể thu được tư cách. Tiên Chốt liền xem, hắn có thể không đi tới bước đi kia. Thì ra là như vậy. Vũ Thiên khung trong mắt Hàn mang lấp loé. Vậy ta liền không khách khí. Tần Minh ngục quang nhìn tới, vừa vặn cùng Vũ Thiên Khung ánh mắt chạm va vào nhau. Hai cỗ sắc bén khí tức dường như đem không gian đều lặn tung. Chỉ thấy Vũ Thiên Khung thủ trưởng vung lên, nhất thời chung quanh hắn mấy người đều hướng về Tần Minh phương hướng đạp bước mà đi. Bọn họ có chính là Vũ gia người, có chính là dựa vào Vũ Thiên Khung người. Không cần Vũ Thiên Khung nhiều lời, những người này cũng đã đem Tần Minh cùng hàn thần vây vào giữa. Xem ra phải có một trận đại chiến. Hàn thần làm nóng người, nóng lòng muốn thử Cẩn thận chút. Thần Minh đạo, những người này có thể đều không phải người hiền lành. Ngươi yên tâm. Hàn Thần bóng người lóe lên, thân thể lướt ngang mà ra, đối diện vây công mà đến vũ ra người, Hàn Thần lựa chọn chủ động tiến công. Côn ba dâng chào đại thế vai hòa vào Hàn Thần nắm đấm bên trong, hắn mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều liên kết cuồng loạn thiên điệu đại thế, trong miệng hắn phun ra nuốt vào hào quang, như một tôn chiến thần giáng trần, uy thế thiên hạ. Đùng. Hàn Thần cùng một tên trong đó võ hoàng trạm va vào nhau. Này võ hoàng công kích cực kỳ sắc bén, tuy là nam tử, nhưng sự công kích của hắn nhưng như đồng ngàn vạn tia tuyến giống như, không ngừng đem hàn thần đại thế vai cắt ra. Một người khác võ hoàng cũng vây công mà đến, phong chi đạo thì lại tỏa ra, để thân thể của hắn cực kỳ mềm mại, ở hàn thần quanh thân đi khắp, có thể sấn cơ hội. Người còn lại nhưng là vây nốt tần minh, tần minh trọng thương vũ địa hùng, là bọn họ chủ yếu nhất kẻ địch. Tiểu tử, ngươi nếu là chịu quỳ xuống khái mấy cái đầu, sau đó bé ngoan dưới sàn chiến đấu hay là có thể buông thang ngươi. Có võ hoàng nhân vật miệng phun lạnh lùng thanh âm, nhưng Tần Minh nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Các ngươi cứ việc trên. Có dũng khí. Vũ Thiên khung tán một tiếng. Vậy thì cho ta vào chỗ chết chình hắn. Trong giây lát đó, mấy đạo võ hoàng công kích đồng thời nhắm ngay Tần Minh. Đại địa lan lụt, có khủng bố thổ chi trưởng ấn nổ xuống, so với sơn nhạc càng thêm to lớn. Có cuồng bá lôi đỉnh diễn hóa thành các dạng Tần Minh, điên cuồng cắn giết mà xuống, muốn xuyên thủng Tần Minh thân thể. Còn có người lấy cầm làm thủ đoạn công kích, không ngừng bắt đạn, nhất đạo lại nhất đạo sát phạt sức mạnh từ tiếng đàn bên trong đập ra, đem tần minh vi ở trong đó. Nhưng mà, tần minh thân thể thực sự là cùng cảnh vô song, mặc cho những kia công kích lạc ở trên người, đều không thể lay động thân thể của hắn. Chỉ thấy tần minh không được địa về phía trước cất bước, những kia tiến công người trái lại đang lùi lại, bọn họ thần thông, không đả thương được tần minh, nhưng cũng lo lắng ở khoảng cách gần dưới, bọn họ sẽ bị tần minh sức mạnh thân thể gây thương tích. Nếu như Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, liền chính mình cút đi. Tân Minh nhìn đổi tăng mọi người, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Chương 697, Bà Chiêu Tân Minh lời nói xong, Vũ Thiên Khung thủ hạ những này võ hoàng đều đều sắc mặt khó coi, như là ăn chỉ chết con chuột giống như. Bọn họ liên thủ công kích Tân Minh, không chỉ có không thể trọng thương Tân Minh, trái lại liền Tân Minh mau đều không có đánh rơi một cái. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ thất bại, thậm chí đều có chút hoài nghi tự thân. Cái tên này thân thể có chút biến thái. Đông Vương Thánh Tông trưởng lao ánh mắt lấp lóe, chẳng trách lúc trước như vậy ngạo khí, hóa ra là có như vậy sức lực. Ở cái tuổi này, có thể đem thân thể tu hành đến loại này trình độ, tuyệt đối là hiếm thấy nhân vật thiên tài. Hơn nữa, tiến vào Thanh Vân cung sau, như vậy thân thể nghịch thiên võ hoàng, tuyệt đối dùng đến trên. Tuy nói Thanh Vân trong cung có thể sẽ có đại kỳ ngộ, nhưng cũng khả năng nương theo nguy hiểm. Nếu như hữu cơ quan thầm nói, thân thể phòng ngự kém người. Khả năng tại chỗ liền bị giết chết, mà thân thể người mạnh mẽ thì lại càng có hy vọng sống tiếp. Tần Minh còn chưa ra tay, chỉ là phong ngữ liền bị Thánh Tông trưởng lão coi trọng. Nếu để cho những người khác biết rồi, chỉ sợ nội tâm sẽ hết sức ghê tởm. đương nhiên, này Thánh Tông trưởng lão không thể mở miệng để Tần Minh trực tiếp tiến vào Thánh Tông bên trong tu hành, tất cả đều còn cần dựa vào thực lực. Các ngươi còn chưa cút sao? Tần Minh nhìn Chu Vi Trư Hoàng lạnh giọng hỏi, như ma âm giống như để Trư Hoàng nội tâm đều đều rung động lại, mau ra tay giết hắn. Vũ Thiên khung hiển nhiên phát giác không đúng, lập tức giống to, đem Trư Hoàng tỉnh lại, để bọn họ không muốn chìm đắm ở tần minh ma âm bên trong, có thể tận mau ra tay chui diệt tần minh. Vâng, Trư Hoàng theo tiếng bước chân điên cuồng bước động, từng luồng từng luồng đáng sợ sóng khí bao phủ thiên địa, sự công kích của bọn họ so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn, đều đều là đạo tắc thần thông, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dường như đủ loại tiên vụ chẳng ngập đem tần minh bao phủ ở bên trong. Đây là các ngươi tự tìm. Tuy rằng bị đủ loại xương mù bao phủ, không thấy rõ trước sau, nhưng tần minh vẫn là dựa vào nhạy cảm nhận biết ra tay rồi, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng về tà phía trên đập ra. Cái kia chính muốn tới gần một vị võ hoàng bị cú đấm này đánh bay, mà cú đấm này vừa vặn đập xuống ở trên ngực, cái kia võ hoàng xương sườn đều đứt đoạn mất vài gốc, ho ra đầy máu, mất đi sức đánh một trận. Khẩn đó lấy, tần minh nắm đấm không ngừng vung lên, mỗi một quyền cản quét mà ra. Đều có võ hoàng cường giả kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, những người này cũng coi như là thiên tài võ hoàng, nhưng ở tần minh trước mặt, lại có vẻ như vậy yếu đuối. Dầm. Mọi người nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy tình cảnh này quá vu chấn hám, mặc dù bọn họ thiết tưởng quá, chiến đấu như vậy bên trong, tất nhiên sẽ có yêu nghiệt hiện lên, nhưng cũng không đến nỗi như vậy nghịch thiên chứ. Vẫn không có thành hoàng, băng vào mượn thân thể liền nghiền ép một lại một thiên tài võ hoàng, người như vậy, để những người khác thiên tài sống thế nào. Hay là, ở trước mặt hắn, những người khác đều không thể xưng là thiên tài. Cái khác trận doanh hàng đầu thiên tài cũng đều nhìn về nơi đây, vừa bắt đầu bọn họ đối với tần minh cùng hàn thần còn vẫn chưa quá để ý, mặc dù hàn thần có thể lấy võ vương cảnh đánh bại võ hoàng, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, đổi làm bọn họ, như thế có thể làm được. Nhưng không có thành hoàng, bằng vào thân thể liền đánh bay nhiều như vậy võ hoàng cường giả bản lĩnh này, nhưng thực tại kinh hãi mọi người con người. Cốc thần hành Kiếm vô cực chờ hàng đầu thiên tài võ hoàng đều cũng bắt đầu lưu ý tần minh cùng hàn thần, hai người này, phải làm có thể cùng bọn họ cùng đấu võ cuối cùng 30 tiêu chuẩn. Hai vị kia giáp công hàn thần võ hoàng nhân vật cũng bị trước sau đánh bại, hàn thần tu hành công pháp chính là hoa vũ tiên khai sáng đế kinh, đủ để bù đắp trên cảnh giới không đủ, thậm chí, vượt cảnh giới đánh bại đối thủ. Xem ngươi. Hàn thần nhìn thấy Chu Vi chỉ còn dư lại vũ thiên khùng, liền đem giao cho tần minh. Ba chiêu, đầy đủ. Phân Minh cười nhạt nói, làm cho toàn trường mục quang lần thứ hai rơi vào trên người hắn, người này, thật quồng, càng nói, trong vòng ba chiêu, đánh bại Vũ Thiên Khung. Tuy rằng cùng chỗ hạ phẩm hoàng, nhưng Vũ Thiên Khung sức chiến đấu tuyệt đối không phải vừa nảy những người kia có thể so với, thậm chí có thể nói cao hơn một cấp độ. Thái sơ đại lục người so với mảnh vỡ thế giới càng có thể ý thức được cùng cảnh giới sự tranh lệch, cái này cũng là những kia võ hoàng sẽ chọn dựa vào Vũ Thiên Khung nguyên nhân. Cùng ở tại hạ phẩm hoàng cảnh giới. Nhưng Vũ Thiên Khung đối với đạo tắc cùng thiên địa đại thế không chế, vận dụng, đều xa ở tại bọn hắn bên trên. Tần Minh có thể đánh bại dễ dàng những kia võ hoàng, Vũ Thiên Khung, tự nhiên cũng có thể. Cái tên này vẹn vẹn chỉ là thân thể thành hoàng mà thôi, dám cùng nôn ba chiêu đánh bại Vũ Thiên Khung, coi như là cốc thần hành cùng kiếm vô cực e sợ cũng không dám nói như thế. Tiểu tử này là từ nơi nào nhô ra. Đông Vương Thánh Tông trưởng lão nghe được Tần Minh sau cũng có chút thay đổi sắc mặt. Hắn nhưng là rất lâu không có nhìn thấy như vậy cuồng ngạo thiên tài. Hơn nữa, tiểu tử này cuồng ngạo là từ trong xương tản mắt ra, như là trời sinh đế vương, quan sát nhân gian dưới. Không biết, Đông Vương quận thế lực lớn bên trong, thật giống không có nhân vật này. Sớm đã có võ hoàng đi đã điều tra tần minh bối cảnh, lại phát hiện hắn ở Đông Vương quận trống rỗng không thuộc về bất kỳ một tòa thế lực. Không có thuộc về thế lực, vậy thì toàn lực chiêu đến thánh tông dưới chương đi. Vị tiêu trưởng lão nghe được tin tức này sau cao hứng vô cùng. Không có bối cảnh, mới càng thêm dễ dàng đối với Đông Vương Thánh Tông trung tâm. Dĩ vãng Đông Vương Thánh Tông chiêu nạp đệ tử, đều sẽ hết sức tách ra Đông Vương quận thế lực lớn, bởi vì một khi để những này thế lực lớn hậu sinh tiến vào Đông Vương Thánh Tông, kỳ thực liền đem song phương quấn vào một chiếc trên chiến xa, Đông Vương Thánh Tông muốn làm rất nhiều chuyện đều không tiện. Nhưng mỗi lần luôn có Đông Vương quận thế lực lớn đệ tử tiến vào Đông Vương Thánh Tông, bởi vì ở Đông Vương Thánh Tông bên trong đã sớm tồn tại các thế lực người, bọn họ nghĩ tất cả biện pháp cũng sẽ để trước kia thế lực người đưa vào Thánh Tông bên trong, tốt nhất, có thể làm cho bọn họ bái ở đại đế nhân vật môn hạ. Nay liền khiến cho Đông Vương quận bên trong tình huống càng thêm đan xen chẳng chịp, đây là Đông Vương Thánh Tông cao tầng không muốn nhìn thấy, tự tân minh này đều không có bối cảnh người, có thể chiêu nhập Thánh Tông, không thể tốt hơn. Ba chiêu, ngươi là thật lòng sao? Vũ Thiên Khung vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy xem thường, nội tâm của hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng trên mặt trái lại lộ ra một vẹn ý cười. Ta cũng không có lòng thanh thản đùa giỡn." Thần Minh cười cợt. "Vậy thì đánh đi." Đột nhiên, Vũ Thiên khung quanh thân dâng lên một luồng đạo tắc bao táp, vô tận long thần chen lẫn trong đó, phun ra nuốt vào sắc bén ánh sáng, mà cái kia cố đạo tắc bao táp bản thân cũng tràn ngập mãnh liệt sát phạt khí tức, chạy xuôi ô màu xanh hoàng đạo ánh sáng. "Giết!" Vũ Thiên khung hét lớn một tiếng, cái kia cố thần vũ phong bạo trong thời gian ngắn giáng Lâm Tần Minh trước người, mà lấy tốc độ cực nhanh di động, đến gần Tần Minh, phải đem Tần Minh vây giết vào trong đó. Vũ Thiên Khung không chế tam hệ đạo tác sức mạnh, lại đang hạ phẩm hoàng cảnh giới trăm năm lâu dài, sức chiến đấu mạnh, thân thể này thành hoàng tiểu tử sẽ không hiểu. Lúc trước Vũ Thiên Khung chiến đấu có thể đều không có đem hết toàn lực, hắn chân thực sức chiến đấu không thể suy đoán. Tiểu tử này thân thể lại người thiên, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại báo táp này sát phạt. Làng lặng quan chiến chính là, thắng bại còn rất khó nói a. Mọi người vây xem không được địa nghị luận, đối với Vũ Thiên Khung thực lực, bọn họ bao nhiêu là biết được một ít. Khống chế Tam hệ đạo tắc, này bản thân liền phi thường đáng sợ, hơn nữa hắn đánh bóng bách năm, sợ là sớm đã đem Tam hệ đạo tắc làm được hoàn mỹ dung hợp. Tân Minh khệ miệng phát hỏa lên một vệt ý cười, vẫn hướng phía trước bình tĩnh bước chậm, không chỉ có không có tránh né đạo kia thì lại bao táp, thậm chí còn trực tiếp tiến lên lên tiếp, để mọi người nội tâm rung động kịch liệt. Này tên điên cuồng, hắn đến tụt cùng phải làm gì? Đùng. Tân Minh quyền thứ nhất đánh giết về phía trước, như chiến sĩ kích trống giống như, phát sinh nhất đạo tiếng vang trầm đọng thiên địa vì thế mà kinh ngạc cánh tay của hắn bên trên đều chạy xuôi không gì không xuyên thủng tâm ý trực tiếp đánh vào cái kia thần vũ phong bạo bên trong từng mảng từng mảng sắc bén đến cực điểm lông thần cắn giết mà xuống tam hệ đạo tắc như giang chiều đánh về tần minh nhưng tần minh quyền lực nhưng đem cái kia cỗ báo táp ngăn trở khiến cho không cách nào lại tiến lên này là chiêu thứ nhất tần minh từ từ nói sau đó quả đấm của hắn ánh sáng tỏa sáng như là một luân thái dương vỡ ra được ánh quyền phá hủy tất cả đem hết thể bão táp đều dập tắt Những kia sắc bén lông thần đều ở ánh quyền bên trong trở thành cho tàn, thần minh quyền thế quyết trí tiến lên, vỡ diệt không gian, khiến cho vũ thiên khung ánh mắt nghiêm nghị lên, bước chân hướng phía trước đặt xuống, bùng nổ ra đòn thứ hai. Mạn thiên thần vũ tái hiện, lúc này lông thần không lại lưu động sắc bén tâm ý, mà là dày nặng, cái kia xem ra khinh thường mở ảo lông thần, trước mắt so với sơn nhạc càng thêm dày nặng, hình thành từng đạo từng đạo đại trưởng ấn, để ép hạ xuống, phải đem thần minh Có thể tần minh mắt thần y dị cựu là hờ hững, thậm chí hờ hững đã có chút xem thường. Hắn lĩnh ngộ 10 hệ đạo tắc, vũ thiên khung công kích ở trước mặt hắn liền như cháu đi thăm ông nội giống như. Hắn không có sử dụng đạo tắc sức mạnh, mà là vẫn vung đánh một quyền. Này, là chiêu thứ hai. Tần minh nắm đấm xuyên qua tầng tầng lông thần trưởng lớn, dù cho những này lông thần dày nặng như hoa nhạt, nhưng ở tần minh quyền dưới đều đều sụp đổ, không đỡ nổi một đòn. Trúng lòng người đều đang run rẩy, đã hai chiêu. Vũ Thiên khung công kích đều không có thể gây tổn thương cho đến Tần Minh, tiếp theo, muốn đến phiên Tần Minh tiến công. Ngươi có thể đỡ sự công kích của ta sao? Tần Minh đang khi nói chuyện đã áp bước mà đến, dành cho Vũ Thiên khung không nhỏ áp lực. Ít nói nhảm. Vũ Thiên khung quát lên, tam hệ đạo tắc giao hòa, bạo phát, cùng loạn hoàng đạo ánh sáng ngưng tụ ở trên tay hắn, khiến cho giờ khắc này Vũ Thiên khung cả người đều đang giải phóng hào quang áo ánh, diệp nhiên như thần nhân, hắn quyền uy mạnh đánh về trước, hội tụ sức lực cả đời muốn một đòn đem tần minh tuyệt sát, có thể mặc dù là đối diện vũ thiên khung bén nhọn nhất một đòn, tần minh bước chân vẫn là thong dong vô cùng, quả đấm của hắn chậm chậm mà thụ trực điệu đánh giết mà ra, cùng lúc đó còn có một thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, này là chiêu thứ ba, thoại âm lạc, tần minh quyền trực tiếp quán xuyên liễu vũ thiên khung cánh tay, đem hắn xương cốt, huyết nhục tầng tầng vỡ vụn, một luồng khủng bố uy thế đánh giết ở vũ thiên khung trên người, đem hắn nửa người đều anh sụp đến, chuyện này. Mọi người giờ khắc này khiếp sợ chỉ có thể dùng tột đỉnh để hình dung. Cái tên này hoàng thể đến cùng đáng sợ dường nào, Vũ Thiên Khung cỡ nào thiên tiêu, càng đều đánh không lại hắn ba chiêu, này sức mạnh thân thể khủng bố đến mức tận cùng, không biết có ai có thể địch Cốc thần hành chờ trong lòng người khẽ nhúc nhích đây là từ nơi nào nhô ra quái vật, ba quyền trọng thương Vũ Thiên Khung. Có thể nhưng vào lúc này, có một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền ra, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Đó là một vị trên người mặc trường sam bằng vải xanh thanh niên, khí chất nho nhã, lại làm cho chúng lòng người đều đi theo nhảy lên lên. Trường 698, sau lưng đâm dao găm. Toàn trường mục quang đều rơi vào cái kia thanh niên trên người, này thân mang trường sam bằng vải xanh thanh niên ánh mắt thâm thúy, một đôi mắt liền như trên trời tinh thần, vòng ánh lóa mắt, cực kỳ chói mắt. giận thiên đô, hắn làm sao đến rồi? Nghe nói giận thiên cũng đã là trung phẩm hoàng cảnh giới cường giả hắn hẳn là Đông Vương quận trẻ trung nhất, trung phẩm Hoàng cường giả chứ. Nay có thể khó nói, Đông Vương Thánh Tông bên trong Thiên Kiêu như mây, ai có thể bảo đảm không có trẻ tuổi trung phẩm Hoàng cường giả tồn tại đây? Từ mọi người thảo luận bên trong, Thần Minh cũng rõ ràng này thân phận của thanh niên, Dận Thiên Đô, Đông Vương quận giận ra người, có người nói là Đại Đế hậu nhân, huyết mạch sức mạnh cường thịnh cực kỳ, thiên phú cực cao, không đủ 500 tuổi, đã bước vào trung phẩm Hoàng cảnh giới. Ở Đông Vương quận, ngoại trừ Đông Vương Thánh Tông Thiên Kiêu nhân vật ở ngoài liền muốn mấy này giận Thiên đô danh tiếng vang, rồi thậm chí ở mọi người nhìn lại, giận Thiên đô là có hy vọng tái hiện tổ tiên huy hoàng, trở thành lại một vị đại đế đỉnh cấp thiên tài. ở thanh vân cảnh, xương đế vẫn là vô số võ tu giấc mơ. minh ngông đông vương quận có thể đi đến một bước này người có thể nói rất ít, cũng không có như vậy dễ dàng. giận Thiên đô trực tiếp từ tần minh cùng hàn thần trước mặt đi qua, phảng phất căn bản không nhìn thấy hai người tồn tại, hoặc là nói, này toàn bộ sản chiến đấu người đều bị giận Thiên đều coi thường ở trong mắt hắn, không hề có thứ gì, chỉ có chính hắn. đương nhiên, cũng không người nào nguyện ý đi treo chọc giận Thiên Đô. bọn họ có thể đều không phải đứa ngốc. Giận Thiên Đô không chỉ có là Trung Phẩm Hoàng, vẫn là Trung Phẩm Hoàng Cảnh giới người tài ba. bọn họ cùng chi va chạm, bị thua độ khả thi càng to lớn hơn. Giận Thiên Đô không có nhằm vào Tần Minh, Tần Minh cũng sẽ không đi chủ động gây phiền phức. ở đánh bại Vũ Thiên Cung sau, Tần Minh liền cùng Hàn Thần ở lại tại chỗ. ngược lại chỉ cần lưu đến cuối cùng liền được rồi. Ai dám đến treo chọc bọn hắn, liền giải quyết hai. Cốc thần hành, kiếm vô cực các thế lực lớn thiên kiêu nhân vật đều ở và trạng, này có thể tính là quy mô lớn hoàng chiến. Dù cho trên chiến đài chỉ còn giữ lại không đủ trăm vị võ hoàng, nhưng cũng đều là hạ phẩm hoàng cảnh giới tài năng xuất chúng nhân vật. Những này hàng đầu võ hoàng và trạng tạo thành lực phá hoại càng thêm kinh người. Ở chúng hoàng đô hò hét loạn lên chiến thành một đoàn thời khắc, nhưng có ba người phảng phất người không liên quan giống như đứng tại chỗ, chính là giận thiên đô, thần minh cùng hàn thần. Rốt cục, có hai đại hàng đầu tiên kêu nhân vật đồng thời nhìn chằm chằm tần minh, tên là Lôi Huyền, mặc như ảnh. Hai người này ở Đông Vương quận bối cảnh đều phi thường thâm hậu, hai người bọn họ chiến đấu hồi lâu, phát hiện căn bản là không có cách đánh bại đối phương, liền, bọn họ liền đem mục quang rơi vào tần minh cùng hàn thần trên người. Ai trước đem hắn đánh xuống sàn chiến đấu, ai liền thắng, một phương khác lăn xuống sàn chiến đấu. Lôi Huyền há mồm, phun ra nhất đạo cùng bá âm thanh, làm cho tần minh cười lạnh, vay hắn dưới sàn chiến đấu. Hai người này, có bản lĩnh này sao? Được, liền chiếu ngươi nói. Mặc Như Ảnh cũng không có gì nghĩ, hai người đồng thời thay đổi phương hướng, không tranh cãi nữa đấu, mà là đem bia ngắm nhắm ngay Tần Minh. Bọn họ tự hỏi đơn đả độc đấu ai cũng không cách nào đem Tần Minh đánh xuống đi, nhưng Liên Thủ lại, không hẳn không có sức đánh một trận. Mọi người vẻ mặt lấp loé, mặc Như Ảnh cùng Lôi Huyền cùng Vũ Thiên không sức chiến đấu tương đương, đều đều là hạ phẩm hoàng cấp độ cường giả đứng đầu, Liên Thủ lại, cùng cảnh làm sao chống lại? Còn lại thiên kiều võ hoàng mục quang lạc ở chỗ này, cũng không thiếu xem kịch vui mục quang, mặc như ảnh cùng lôi huyền rắt tay nhau xuất kích, lẽ ra có thể giết chết tiểu tử kia chứ. Trưởng lão, tiếp tục như vậy, tiểu tử kia e sợ muốn thất bại. Đông vương Thánh Tông bên trong, có người biết cái kia trưởng lão đối với tần minh khá là ưu ái, hết sức nhắc nhở. Nếu như thất bại, chứng minh hắn cùng Thánh Tông không có duyên phận. Cái kia trưởng lão đúng là rất thản nhiên, quy tắc như vậy hắn cũng không thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới vì là tần minh ngoại lệ. Có điều, này cũng không quan trọng lắm, hắn thân là thánh tông trưởng lão, dù cho tần minh không cách nào ở trong chiến đấu buộc lộ tài năng, việc khác sau vẫn có thể tìm cái thời gian đem tần minh dẫn tiến nhập thánh tông. Tốt như vậy mầm, coi như là Lý Đạo Vân nhìn thấy cũng sẽ yêu nhân tài yêu mới chứ. Quy tắc là chết, nhưng người là hoạt. Chỉ cần thật sự có thiên phú cùng thực lực, luôn có thể bị người vừa ý không có ai sẽ hiểm dưới tay nhân tài quá nhiều. Tuy rằng muốn đánh bại hai người vây công rất khó, có điều ta thế nào cảm giác, tiểu tử này không dễ như vậy thua đây. Thánh tông trưởng lão cười nhạt. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Hàn thần quay về tần minh hỏi, nhưng nhưng vào lúc này, lôi huyền cùng mạc như ảnh thủ hạ võ hoàng cũng xuống lại mà đến, đem hàn thần vây quanh ở trong đó. Cứ như vậy, hàn thần tình hình liền càng thêm gian nan. Người chịu được. Tần minh mở miệng, lập tức trên người hắn chạy xuôi lên ánh sáng sáng chói, chói mắt cực kỳ, soi sáng tứ phương Chỉ thấy Tần Minh bước chân đột nhiên một bước, không gian chung quanh đều tại rung chuyển, hai con mắt của hắn sắc bén cực kỳ, dường như có lợi kiếm bắn giết mà ra, đối diện Lôi Huyền cùng Mạc Như Ảnh đồng thời đánh tới, Tần Minh năm đấm cũng phân biệt đánh về hai người, cường bá cực kỳ. Chỉ bằng hai người các ngươi, muốn đối phó ta, còn kém xa. Tần Minh hét lớn một tiếng, ánh quyền càn quét mà qua, Lôi Huyền quyền trên ngưng tụ khủng bố sức mạnh xâm xét, mà Mạc Như Ảnh thân pháp thì lại vô cùng quỷ dị, dường như ảnh tử giống như nhẹ nhàng. Hai người chiến đấu lâu Giờ khác này phối hợp lại dĩ nhiên có loại khác hiểu ngầm phải đem tần minh công kích tan rã tần minh hừ lạnh nắm đấm đón nhận lôi huyền lôi đỉnh quyền ấn song phương bùng nổ ra đáng sợ song khí tứ hải bát hoang phảng phất đều đang run dậy, lôi huyền tu hành sức mạnh sấm sét vốn là bạo ngược tần minh nắm đấm lại trí cương trí dương hai lần xung kích tạo thành ảnh hưởng tự nhiên cực kỳ hùng vĩ nhưng vào lúc này mặc như ảnh như chân chính quỷ mị vô thanh vô tức đi tới tần minh phía sau mau lẹ cực kỳ một đao từ trong tay hắn tỏa ra muốn từ tần minh sau lưng đâm vào. Nhưng tần minh thân thể phòng ngự cường đại cỡ nào, mặc như ảnh đao từ phía sau lưng sen vào, dường như đâm tới đồng tường trên tường sắt không chỉ có không đả thương được tần minh thân thể, trái lại truyền ra kim loại va chạm tiếng vang, mặc như ảnh đao đều loàn chết đi đến. Cái tên này thân thể phòng ngự, có thể so với cấp 6 vũ binh A. Mặc như ảnh thấp giọng nói, hắn ở Đông Vương quận lang bạc lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có võ hoàng thân thể có thể như vậy biến thái tự thân liền còn như thần binh giống như không cách nào phá hủy nhìn thấy tình cảnh này mọi người cũng có chút tiếc lặng mặc như ảnh này một đao nếu đâm vào đi thần minh không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng nhưng này đao dĩ nhiên phá nát lúc này tần minh quay người sang lộ ra một vẻ ý cười ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn ở sau lưng của ta đâm dao găm sao tần minh giật tiếng mặc như ảnh biến sắc thân thể của hắn lướt ngang mà ra tốc độ thật nhanh nhưng tần minh sau lưng nhưng sinh ra kim thiên bằng chi dược Dường như trên chín tầng trời côn bằng, tốc độ so với mạc như ảnh càng nhanh hơn. Chuyện này, Lôi huyền có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người tốc độ có thể cùng cảnh vượt qua mạc như ảnh, này nghe tới đều không hiện thực, nhưng cũng chân thực phát sinh. Cái này thân thể thành hoàng gia hỏa, đến cùng là nơi nào nhô ra yêu nghiệt, thân thể phòng ngự vô song cũng là thôi, ở trên tốc độ cũng có như vậy ưu thế. Kim Thiên bằng chi rực xuất hiện để cái kia thánh tông trưởng lão con mắt sáng ngời càng thêm hy vọng Tần Minh tiến vào Đông Vương thánh Tông. Ở Thanh Vân trong cung, muốn đạt được lợi ích, thực lực vẫn là thứ yếu, tốc độ, phòng ngự, đây mới là khẩn yếu nhất. Dẫn thiên đô ánh mắt hơi chầm lại, đối với Tần Minh tựa hồ có mấy phần hứng thú, nhưng hắn mắt thần y cứu lộ ra kiêu ngạo, hắn là đại đế hậu nhân, nắm giữ cường thịnh huyết mạch sức mạnh, cảnh giới cũng dẫn trước với mọi người, những người khác, hắn đều không để vào trong mắt. Thoáng qua, Tần Minh vòng tới mạc như ảnh phía sau chỉ thấy tần minh đáng sợ quyền lực quán xuyên liễu mạc như ảnh phía sau lưng cái kia cũ cuồng loạn thao thiên sức mạnh trong nháy mắt nát tan mạc như ảnh sống lưng để hắn từ trên chiến đài ngã xuống khỏi đi ngươi thật là ác độc độc tâm mặc như ảnh trưởng bối thình linh ở đây chỉ vào tần minh nổi giận mắng nếu không có lo lắng đông vương thánh tông truy cứu bọn họ từ lâu sông lên sàn chiến đấu đi chu diệt tần minh lúc trước hắn ở sau lưng ta đâm dao găm thời điểm các ngươi sao yêu bất nói hắn đột gác ta chỉ là lấy cách của người Còn thi đối phương thân thôi. Tần Minh đáp lại cho Mạc Gia chính là nhất đạo thanh âm lãnh khốc, Mạc Như Ảnh nếu muốn giết hắn không có giết thành, ngược lại bị hắn trọng thương, đây là Mạc Như Ảnh vô năng, làm sao có thể nói là hắn Tần Minh bậc giác. Mạc Gia người ba chân bốn cẳng đem Mạc Như Ảnh mang tới xuống, những kia đi theo Mạc Như Ảnh người có không ít cũng lặng yên đi xuống sàn chiến đấu. Bọn họ phụ thuộc vào Mạc Như Ảnh mà tồn tại, bây giờ Mạc Như Ảnh đều bị thua, bọn họ tiếp tục ở lại trên chiến đài cũng không thể tiến vào 30 vị trí đầu. Cốc thần hành, kiếm vô cực những người này đều đủ để đem bọn họ ung dung xóa bỏ. Lôi Huyền tình huống cũng không phải rất là khéo, hắn cùng mạc Như ảnh đồng thời đều không thể giết chết Tần Minh, trước mắt Độc Chiến Tần Minh càng thêm chịu thiệt. Triển khai Kim Thiên bằng chi dược Tần Minh khí tức càng thêm thịnh liệt, bóng người lóe lên, ở tại chỗ lưu lại Nhất Đạo Kim sắc tàn ảnh, trong nháy mắt vồ giết đến Lôi Huyền trước người. Vội vàng, Lôi Huyền giết ra từng vị Lôi đỉnh chiến thần, do đạo tắc sức mạnh ngưng tụ mà thành, chính là thực thể nắm giữ võ hoàng sức chiến đấu, giết khắp về phía trước. Những này lôi đỉnh chiến thần trên người còn mang theo sấm sét ken ken văn vọng, nhằm phía tần minh, nhưng tần minh liền nắm đấm cũng không tẳng dơ lên, chỉ là lấy kim thiên bằng chi dực cản quét mà qua, những lôi đỉnh đó chiến thần liền đều bị xé rách, một lần nữa hóa là đạo tác sức mạnh hòa vào thiên địa. Lôi huyền sắc mặt khó coi, hối hận chính mình làm sao chọn cái sắc tinh, nhưng trước mắt hắn đã không có đường lui, chỉ có thể bị động đối kháng. Xì xì. Đối với lôi huyền công kích càng trực tiếp, tàn nhẫn, Kim Thiên bằng chi rực cả mỹ nạ dị huyền một cánh tay đều cắt xuống, sau đó Tần Minh một cái xoay người, cái kia khủng bố hai cánh đều đều cột ở lôi huyền trên mặt, đem hắn tàn nhẫn mà đập bay ra ngoài. Muốn bắt hắn Tần Minh xem là tiền đặt cược, hai người này, phối sao? Nếu không có cùng với tương xứng thực lực, liền muốn trả giá bằng máu. Lôi huyền trưởng bối cũng đối với Tần Minh trợn mắt nhìn, nhưng Tần Minh nhưng sắc mặt bình tĩnh, hắn Kim Thiên bằng chi rực lần thứ hai vung lên. Hàn thần người chung quanh đều bị đập bay, sau đó hai cánh của hắn thu hồi, liền ở tại chỗ ngồi khoanh chân, hắn ngược lại muốn xem xem ai dám đến động hắn. Đầu tiên là vũ thiên cung, sau đó là mạc như ảnh, lôi huyền, này có thể đều là có hy vọng ở lại 30 vị trí đầu tiên tài võ hoàng, nhưng cũng đều bị người này đánh bay, tiểu tử này thực lực, thực tại có chút ngớ ngác. Có người khe nói, mọi người đối với tần minh lòng kính nghề càng mạnh hơn, nhưng cũng có người lộ ra vẻ không vui, đó là giận tiên đô. Hắn mới là nơi này chói mắt nhất người, hắn mới nên có tư cách nhất ngạo mạn, nhưng Tần Minh dĩ nhiên trực tiếp ngồi ở trên chiến đài, vực này cuồng ngạo khí, tựa hồ đem hắn ép trùng xuống. Chương 699, Đông Vương Thánh Tông ý đồ. Dẫn Thiên Đô trong lòng đối với Tần Minh có bất mãn, nhưng hắn cũng là người thông minh, tự sẽ không biểu hiện ra, mà là tất cả đều đặt ở trong lòng. Đồng thời, hắn cũng ở bên trong tâm nhắc nhở chính mình, này trên chiến đài người, không có người nào phối cùng hắn đánh đồng với nhau. Tự nhiên cũng không có cần thiết suy nghĩ nhiều. Ở tần minh khoanh chân sau khi ngồi xuống không lâu, Hàn thần cũng bắt đầu ngồi xuống tu hành. Hai người thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại, để mọi người hoàn toàn không còn gì để nói, hai người này có muốn hay không như thế cuồng, liền như vậy ngồi xuống, hiện nhiên là không sợ những người khác đánh giết, đổi làm cũng không ai dám gan to như vậy. Có thể một mực chính là không có người dám lại đi đối phó tần minh cùng Hàn thần, hai người sức chiến đấu chấn thế, không người nào nguyện ý đi treo chọc hai người này sát tinh. Bởi vậy, trên chiến đài liền xuất hiện một kỳ quái cảnh tượng, sàn chiến đấu một mặt mấy chục người chiến đến khí thế ngất trời, mà một đầu khác ba người thì lại vững như Thái Sơn, như là ba cái nhàn nhã sưởi thái dương của ông. Có điều, quái dị này cảnh tượng không bao lâu liền kết thúc, mọi người chiến đấu rất nhanh phân ra được thắng bại, còn lại 30 người, bao quát Tần Minh cùng Hàn Thần ở bên trong, đều tuyển ra đến, đến rồi. Đông Vương Thánh Tông hai vị trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là Tần Minh có thể lưu ở trên đài càng làm cho trưởng lao Thủy Hành Vân cảm thấy cao hứng vô cùng. Các ngươi, có thể nguyện Đông Vương Thánh Tông? Thủy Hành Vân lặng thanh hỏi, nhất thời mọi người ánh mắt lóe lên, đều đạo đồng ý. Nếu là không muốn, bọn họ tới đây chém giết có gì ý nghĩa? Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Đông Vương Thánh Tông người, nhưng trong lòng các ngươi không thể có gì tâm. Một khi phát hiện có lòng dạ khác, tất chém. Thủy Hành Vân âm thanh lạnh lẽo quả quyết, để 30 vị thiên tài Vũ Hoàng Đô là sau lưng mắt lạnh. Nhưng bọn họ vẫn là cùng kính mà gật gật đầu. Thủy trưởng lão tương đối nghiêm khắc, cũng là vì chào mọi người, hiện tại, liền để ta dẫn dắt chư vị cùng tiến vào Thánh Tông. Một vị khác Thánh Tông trưởng lão lại cười nói, chậm đã. Thủy trưởng lão quát lên, làm cho mọi người vừa muốn bước ra bước chân đều đều ngừng lại, nhìn về phía Thủy Hành Vân. Hai người các ngươi, tên gọi là gì? Thủy Hành Vân mục quang rơi vào tần minh cùng hàn thần trên người, khiến cho hai người hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn phán đoán ra Thủy Hành Vân không có ác ý so liền thản nhiên rất nhiều. Tại hạ kim tên, đây là tại hạ huynh đệ, chắc vĩ thần. Thần Minh mở miệng nói. Thủy Hành Vân gật gù các ngươi sư thừa nơi nào? Chúng ta hai người ở Đông Vương quận ở ngoài thâm sơn tu hành, không biết sư phụ tục danh. Thần Minh trả lời đạo, những này tìm tử, hắn trước đó liền muốn được rồi. Thì ra là như vậy. Thủy Hành Vân ngược lại cũng không nghĩ nhiều, Thần Minh cùng hàn thần triển khai thần thông trước hắn đều chưa từng thấy đặc biệt là tự tiện thiên địa đại thế cùng thân thể phòng ngự con đường, ở Đông Vương quận thậm chí Đông Vương quận quanh thân đều phi thường hiếm thấy. Thái sơ đại lục mênh mông như vậy rộng lớn, có chút lánh đời không ra cao nhân cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng cao nhân đều là có thành tựu mới lánh đời, đệ tử cũng không thể như vậy, nếu vẫn ở trong núi thẳm tiềm tu, rất khó trưởng thành. Không sao rồi. Thủy Hành Vân phất tay, ra hiệu một vị khắc trưởng lao có thể mang bọn họ đưa vào trong tông môn, mà hắn thì lại hướng về một hướng khác đi đến. Đó là lý đạo vân gian phòng. Các ngươi trước kia hay là đều có từng người gia tộc, sư thừa, nhưng tiến vào Đông Vương Thánh Tông, liền muốn đem chính mình xem là Đông Vương Thánh Tông một phần. Nếu để ta phát hiện có người dám lấy tông môn lợi ích giả công tể tư, không chỉ có là người này, liền ngay cả hắn trước kia thế lực, Thánh Tông đều sẽ cùng nhau đem diệt trừ. Cái kia trưởng lão lâm tiếng nói, mọi người cấm khẩu, giả công tể tư sự tình, bọn họ hiện tại đương nhiên sẽ không làm. Nhưng nếu là bọn họ cùng trước mắt trưởng lão cùng đẳng cấp tạm biệt, bọn họ còn sẽ quan tâm cái này sao? Trưởng lão, Đông Vương Thánh Tông dĩ vãng chưa bao giờ chiêu thu quá võ hoàng cảnh đệ tử, lần này chiêu thu, không biết tính toán vì sao. Lúc này, có đạo âm thanh từ trong đám người vang lên, rõ ràng là giận thiên đô, cũng chỉ có hắn dám trực tiếp hỏi lối ra, mở miệng. Cái kia trưởng lão xoay người, liếc mắt nhìn chằm chằm giận thiên đô, tùy tiện nói, trong này sự tình rất phức tạp, hiện tại nhiều người nhiều miệng, bất tiện nhất lên. Chờ một lúc Tông Chủ Sư Huynh tự nhiên sẽ cùng các ngươi nói. Đông Vương Thánh Tông trưởng lão Nhân Vật, rất nhiều đều cùng Lý Đạo Vân Bình Bối, thậm chí là Sư Huynh Đệ, này trưởng lão Nhân Vật mang theo mọi người, không lâu lắm đi tới một chỗ hẻo lánh yên tĩnh Phủ Viện. Nay Phủ Viện tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng phi thường rộng rãi. Tân Minh chú ý tới, nay Phủ Viện Chu Vi đều che kín Đại Đế Pháp Văn, phải làm là phòng ngửa có người mưu toan thăm dò bên trong tin tức. Tân Minh cùng Hàn Thần đối diện một chút. Xem ra lần này Đông Vương Thánh Tông chiêu nạp vũ hoàng thiên mới, nguyên do trong đó vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đông Vương Thánh Tông một vị thượng phẩm hoàng ở Giang Hạ Thành đem ta xưng là gian tế, có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Tần Minh đem hai người liên lạc với đồng thời, tựa hồ có hơi hợp tình hợp lý. Lần này phong ba, e sợ không ngừng ở Đông Vương Thánh Tông ba phủ, toàn bộ thanh vân cảnh 81 quận thành, chỉ sợ đều sẽ bị kinh động. Chúc mừng chư vị Đông Vương Thánh Tông. Chư hoàng đến sân sau khi, cũng không lâu lắm một bóng người đồng bình mà tới chính là Đông Vương Thánh Tông Tông Chủ Lý Đạo Vân Thủy Hành Vân thông báo Lý Đạo Vân sau Lý Đạo Vân liền lập tức động thân đến đây nhìn thấy Lý Đạo Vân hàng thần thần sắc biến ảo lại nhưng rất nhanh khôi phục như thường không có bại lộ chính mình vị này chính là ta Đông Vương Thánh Tông Tông Chủ Thánh Tông trưởng lão giới thiệu nhất thời chúng hoàng rồn dập hành lễ Đông Vương Thánh Tông Tông Chủ nhưng là một vị đại đế cường giả bệ nghệ thiên hạ chư vị không cần đa lễ Lý Đạo Vân sang sảng cười nói. Chư vị có thể ta Đông Vương Thánh Tông, là Đông Vương Thánh Tông chi hạnh. Tông chủ quá khen, có thể Thánh Tông, là chúng ta chi hạnh. Cốc thần hành vừa đúng địa vô cái định nọt. Lý Đạo Vân cười cợt không có trả lời, tay áo lớn vung lên, mấy cái ghế hiện lên, phân biệt lạc ở sau lưng mọi người, chư vị ngồi đi. Vậy ta chờ từ chối thì bất kính. Dẫn thiên đô chắp tay nói. Chúng hoàng ngồi xuống sau khi, Lý Đạo Vân liền không nói gì nữa, trong lúc nhất thời, trong viện yên tĩnh đến đáng sợ. Mà những này Tân Đông Vương Thánh Tông Võ Hoàng cũng phát hiện, Lý Đạo Vân sắp xếp cái ghế thêm ra 30 tấm, bãi để ở một bên, tựa hồ đang chờ đợi người nào đến. Một phút sau, trưởng lão Thủy Hành Vân mang theo không ít thanh niên Võ Hoàng bước chậm mà đến, những này thanh niên Võ Hoàng khí chất bất phàm, cùng những này Tân Võ Hoàng cường giả có còn dính thân mang cố, bọn họ nguyên bản liền xuất từ đồng nhất thế lực, chỉ có điều một nhóm người ở thiên nhất cảnh liền bị chọn lựa tiến vào Đông Vương Thánh Tông tu hành. Cho dù không có giao thủ, bọn họ cũng có thể nhận biết được Những này đến từ Đông Vương Thánh Tông thanh niên võ hoàng rõ ràng càng mạnh mẽ hơn. Một người thực lực, thường thường sẽ xuyên thấu qua khí chất của hắn, uy thế hiện lộ ra. Một ít võ tu đến trung niên, tuổi già khí tức nội liễm, có lẽ sẽ có phản pháp quy chân tâm ý, thế nhưng thanh niên sẽ không, bọn họ lộ hết ra sự sắc bén, rất ít người sẽ đem thu lại. Đặc biệt là trước mắt, những này Đông Vương Thánh Tông thanh niên tất cả đều trên mặt mang theo kiệt nạo vẻ, hết thể uy thế hiện lộ hoàn toàn. Đối diện những này mới vừa tiến vào Đông Vương Thánh Tông Võ Hoàng, những này thanh niên Võ Hoàng có bản năng kiêu ngạo. Từ thiên nhất cảnh ngay ở Đông Vương Thánh Tông tu hành nhân vật thiên tài, đối xử ngoại giới người thì, tự nhiên là lấy quan sát tâm thái. Điểm ấy cốc thần hành bọn người có thể hiểu được, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy không phải rất thoải mái. Mọi người bên trong, khó chịu nhất không gì bằng giận thiên đô. Hắn ở bên ngoài người đương thời người kính ngưỡng, tán thưởng, nhưng mới vừa tiến vào Đông Vương Thánh Tông, liền tao ngộ trào phúng mục quang hắn bất mãn trong lòng có thể tưởng tượng được đông vương thánh tông nguyên bản thiên tài kiệt não quan sát mới vừa gia nhập võ hoàng tuy rằng khiến người sau trong lòng không thích nhưng bọn họ cũng không có nói thẳng ra có thể tu hành đến võ hoàng cảnh giới bọn họ cũng không phải rất ngu đều đến rồi lý đạo vân quét mắt qua một cái kiểm kê được rồi nhân số lúc này mới háng dọn một cái đạo tốt lắm ta liền đem lần này hành động sự tình nói cho chư vị nhưng ta cần phải nhắc nhở một hồi các vị nếu như có ai miệng bế không tốn sức Hiện tại liền mời đi ra ngoài. Bằng không, nếu người nào để ta phát hiện để lộ tin tức, ta sẽ đích thân đưa hắn ra đi. Mọi người cấm nhược hàn thiền, dù cho là những kiêu kiệt ngạo thiên tài cũng thu lại nổi lên ngạo khí. Rất tốt. Lý Đạo Vân cười nhạt, chư vị cũng biết thân ở Hà Phương. Đông Vương Quận, Đông Vương Thánh Tông. Lập tức có thiên kiêu nhân vật đáp lại. Nói không sai. Nhưng cùng lúc, ta nghĩ chư vị nên cũng rõ ràng. Dưới chân vùng đất này, không thuộc loại với Đông Vương Quận, càng thuộc về Thanh Vân Cảnh Lời này vừa nói ra, chúng võ hoàng trong mắt nhất thời có tinh mang lấp lõe, Lý Đạo Vân nếu nhắc tới Thanh Vân Cảnh, như vậy, lần này liên lụy tới sự tình, liền tuyệt đối không phải chỉ là Đông Vương quận đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng, liên lụy tới Thanh Vân Cảnh 81 tòa quận thành. Ở trước đây thật lâu, Thanh Vân Cảnh đã từng có một vị kẻ thống trị, tên là Thanh Vân Thần Đế, hết thẻ quận thành đều ở sự thống trị của hắn bên dưới. Sau khi, Thanh Vân Thần Đế mất đi tung tích, Hắn ở lại thanh vân cung bởi vì có cấp 8 trận pháp tồn tại, coi như là đại đế cường giả cũng không đánh vào được. Dừng lại, Lý Đạo Vân nói tiếp, nhưng ngày gần đây, có tin tức truyền ra, thanh vân cung trận pháp, tựa hồ thư giãn. Vốn là chỉ có số ít mấy tòa quận thành nắm giữ tin tức này, nhưng bởi các quận thành trong lúc đó rắc rối quan hệ phức tạp, bởi vậy, đại đa số quận thành bây giờ đều chiếm được tin tức. Vì có thể duy trì ổn định trật tự, các quận thành trong lúc đó đạt thành nhất trí hiệp định. Hẹn cẩn thận chỉ có thể phái 500 tuổi trở xuống người tiến vào bên trong, mà mỗi một phe thế lực tiến vào người không thể vượt qua 60 người, cái này cũng là định ra các ngươi tham dự nguyên nhân trong đó. Thanh Vân Cung Tân Minh nội tâm mạnh mẽ rung động lại, hắn ở mới vừa gia nhập Thái Sơ Đại Lục thì liền muốn quá tiến vào Thanh Vân Cung. Thanh Vân Thần Đế không chỉ có là Thần Đế cảnh cường giả, đồng thời còn là một vị cấp 8 trận đạo đại sư, như như có thể có được Thanh Vân Thần Đế trận đạo truyền thừa, hắn trận đạo trình độ đem tăng lên một đoạn dài. Trước mắt, cơ hội này, đến. Các ngươi tiến vào thanh vân cung sau, làm hết sức được càng nhiều chỗ tốt, hết thể hoàng khí các ngươi đều có thể lấy chính mình sử dụng, nhưng đế binh, đế kinh, thậm chí là đế kinh bên trên bảo vật nhất định phải giao nộp cho tông môn. Lý đạo vân để mọi người con mắt chớp chớp, xem ra, lần này chiêu nạp võ hoàng, cũng không phải rất giống thu đồ đệ, càng như ở đàm luận một việc buôn bán. Ta tin tưởng chư vị đều là người thông minh, tiếp theo tam thiên, chư vị có thể ở đồng vương thánh tông tùy ý đi lại. Sau 3 ngày, khởi hành, đi tới Thanh Vân Cung. chương Bảy Trăm, Mượn Tiểu gây chuyện. Đông Vương Thánh Tông bên trong, một chỗ sơn thủy lầu cát, hơn 10 người thiên kiêu nhân vật ở đây thưởng thức trà luận đạo, vô cùng thích ý. Này hơn 10 người thiên kiêu nhân vật, tất cả đều bước lên với võ hoàng cảnh, đều là sắp đi tới Thanh Vân Cung nhân vật thiên tài, bọn họ ở đây uống rượu, vì chính mình tiễn đưa. Thông thường mà nói, bước vào hương nguyên cảnh võ hoàng cường giả khó có thể say rượu, nhưng Đông Vương Thánh Tông tiểu, nhưng có chút không giống chính là lấy đạo tác xúc động thiên địa tinh hoa sản xuất, mặc dù là võ hoàng uống nhiều rồi cũng sẽ cấp trên. Tử qua ba tuần, những này thiên tiêu nhân vật nói chuyện cũng càng ngày càng làm càng lớn mật lên, chỉ nghe một tên võ hoàng mở miệng cười nhạo nói, lôi cùng, ta nghe nói các ngươi lôi gia có cái võ hoàng thực lực không sai, vốn là là có thể tiến vào Đông Vương Thánh Tông, nhưng cũng ở trên chiến đài bị người quét xuống, hơn nữa đem hắn quét xuống người kia còn chưa hoàn toàn thành hoàng, có thể có việc này. Nghe được này võ hoàng, Một tiên tử làm sắc tóc dài thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt trong lúc đó né qua một vệt cuồng bạo tâm ý, đó là ta đường đệ, Lôi Huyền, thiên phú của hắn không sai, đáng tiếc, đâu chỉ là đánh bại, ta nghe nói Lôi Huyền bị trọng thương, suýt nữa khó giữ được tính mạng, cái kia gọi kim tiên gia hỏa ra tay cũng quá nặng, đây rõ ràng là không cạm mị nạ gì ra để ở trong mắt. Có người hết sức làm tức giận nói, những này thiên tiêu tuy rằng cùng ở một phòng uống rượu, nhưng kỳ thực quan hệ không tính là rất tốt. Đại thể đều là gặp dịp thì chơi. Bọn họ xem trò vui không chê sự lớn, thấy có người nghe nổi lên lôi Huyền bị trọng thương việc, đều đều mở miệng. Lôi Cuồng trên mặt mù mịt vẻ càng ngày càng nặng, những này võ hoàng dĩ nhiên ở trên vết thương của hắn sắc mũi, này không khỏi quá làm cản chút, nhưng tối làm tức giận hắn, vẫn là kim tên. Cái này vô danh tiểu tử không biết từ nơi nào xuống tới, dĩ nhiên này yêu bất cho hắn lôi ra mặt mũi, trực tiếp trọng thương lôi Huyền, điều này làm cho lôi Cuồng trên mặt cũng không có hào quang. Người cũng như tên Lôi cuồng tính tình có thể so với lôi huyền càng táo bạo, đắc tội quá hắn người, hầu như đều miễn không được bị hắn mạnh mẽ ngược trên một hồi. Nói cho cùng, vẫn là lôi huyền tiểu tử này thực lực không bằng người. Lôi gia là gan cũng thật nhỏ, mà ngay cả một hương Giá tiểu tử đều e ngại, không dám báo thủ. Có thiên kiêu cười khẩy nói, tiến vào Đông Vương Thánh Tông, ai dám động hắn? Lôi cuồng châm biếm lại, ta cho ngươi một bộ cổ hoàng kinh, ngươi tộc nhân dám xông vào vào Đông Vương Thánh Tông giết người sao? Người kia bị lôi cuồng lời nói đỉnh đầu, lạnh rên một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức ngồi xuống uống rượu. Tựa hồ không chỉ là lôi huyền a, còn có vũ gia vũ thiên khung, mặc gia mặc như ảnh, đều gặp tiểu tử kia độc thủ. Ta nói, vũ vương, mặc thiên kỳ, các ngươi liền trơ mắt mà nhìn tiểu tử kia bắt nạt phụ tộc nhân của các ngươi sao. Bị điểm đến tên hai người đồng thời ngẩng đầu lên, một người khí chất sắc bén, một người vẻ mặt tâm chậm, rõ ràng là vũ vương cùng mặc thiên kỳ. Bọn họ biết được chính mình tộc huynh đệ không cách nào tiến vào Đông Vương Thánh Tông thì vốn là tức giận không chịu nổi, giờ khác này lại nghe được người khác lấy như vậy nôn ngữ nhục nhã, trong lòng đã sớm không cách nào bình tĩnh. Tuy nói sắc mặt của bọn họ xem ra như cũ như thường, nhưng hắn đã có mấy phần mèn say, chỉ thấy lôi cuồng trước tiên cất bước đi ra, ta muốn đi tìm tiểu tử kia tính sổ. Vũ Vương cùng Mạc Thiên ki liếc mắt nhìn nhau, có lôi cuồng đánh trận đầu, coi như Đông Vương Thánh Tông trách tội xuống, bọn họ cũng không cần đàm chủ yếu trách nhiệm cái này gọi kim tên tiểu tử để bọn họ tộc nhân ăn như vậy thì tồi nếu như liền như vậy dễ dàng buông tha bọn họ bọn họ có thể nào nuốt được cơn giận này một lát sau lôi cuồng ba người dáng lâm tần minh ở lại lầu cắt ở ngoài tần minh ngay lập tức nhận biết được ba người tồn tại trong lòng cả kinh ba người này khí tức rất mạnh mẽ ở lôi cuồng chờ nhân thân sau còn theo mấy tên thanh niên võ hoàng cùng với bị bọn họ hấp dẫn mà tới rồi quan sát thánh tông con cháu ngày hôm nay đông vương thánh tông tựa hồ có hơi náo nhiệt à Kim tên ở đâu? Lôi cuồng phát sinh giống to tiếng, như ma lôi thanh âm, rung động thiên cung. Làm càn, dám tới cửa gây sự. Lâu các cánh cửa mở ra, Hàn Thần bước chân trước tiên bước ra, "Chư vị có chuyện gì? Ngươi là Trác Vĩ Thần." Vũ Vương lắc lắc đầu, "Muốn tìm không phải ngươi, là Kim tên. Tiểu tử này đã thương tộc nhân, phải làm tiếp bị trừng phạt." "Ta cho rằng là chuyện gì, hóa ra là tộc nhân của các ngươi đánh không thắng, các ngươi tới ra mặt." Hàn Thần không nhịn được trào phúng nở nụ cười. Tộc nhân của các ngươi nếu là không thua nổi, liền không nên tham gia Đông Vương Thánh Tông sát hoạch, chiến bại xin mời tộc nhân ra tay giúp đỡ, này có gì tài ba. Tộc nhân vẫn chưa mời ra tay, chỉ là trong lòng bất bình, có người hướng gia tộc trên mặt suý lòng bàn tay, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Lôi cuồng lạnh rõng quát lên. Không sai, gia tộc không thể tiến vào Đông Vương Thánh Tông, thế nhưng đều là Thánh Tông đệ tử, lẽ nào luận bản một hồi cũng không được sao. Mạc Thiên Kỳ cũng lâm thanh nói rằng, hay, hay. Hàng thần liên tiếp nói rồi ba cái thật tự, các ngươi muốn luận bàn một hồi, trước hết quá cửa ải của ta đi. Ngươi này quan, lôi cuồng không nhịn được trào phúng lên, ngươi chính là cái võ vương, cũng dám cùng luận bàn, điếc không sợ súng. Ở trước mặt, ngươi so với Jun dế lớn hơn không được bao nhiêu, vẫn là lăn đi vào, để kim tên đi ra, không muốn làm rụt đầu ô quy. Vũ vương quát lên, ba trong lòng người vốn là có oán khí, dựa vào tiểu kính, hơn nữa những người khác sối rụng, trước mắt đã quyết định chú ý. Không hảo hảo giáo huấn Tần Minh một trận bọn họ là không sẽ bỏ qua. Ta nói rồi, trước tiên quá ta này quan, Hàn Thần đương nhiên sẽ không chơ mắt mà nhìn Tần Minh một mình đối diện Tam Đại Thiên Tài võ hoàng, muốn trước tiên thế Tần Minh ngăn chặn một chút. đã xảy ra chuyện gì? Lầu cấp cùng lầu cấp các cách nhau không xa, Tần Minh lầu cấp gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đã kinh động phụ cận người. Nay đặt câu hỏi người, chính là tiến vào Đông Vương Thánh Tông duy nhất một vị Trung Phẩm Hoàng, Dận tiên Đô. Hán Viễn vọng hướng về Tần Minh lầu cấp. Nhìn thấy có ba vị thanh niên võ hoàng ở phá cửa gây sự, hơi nghi hoặc một chút, quay về người ở bên cạnh hỏi. Tựa hồ ba người này cùng lôi huyền, Vũ Thiên Cung, mặc như ảnh có chút quan hệ, bọn họ biết được chính mình tộc nhân đều ở kim danh thủ trên bị thương nặng sau, đều tìm đến kim tên cha. Nhưng này kim tên không dám lộ diện, mà là phái trác vị thần chặn ở mặt trước. Người kia quay về dận thiên đô giải thích. Dận thiên đô vẻ mặt lóe lên, mới vừa vào Đông Vương Thánh Tông liền tao nộ tam đại thiên tài võ hoàng vây công Này kim tên cũng chắc vì thần cũng thật là có thể gây sự à. Chỉ có điều, giận thiên đô nhưng không cho là kim tên sẽ là không dám lộ diện hạ người. Hôm qua chiến đấu kim tên căn bản không có đem hết toàn lực, nếu như hắn toàn lực ứng phó đi chiến đấu, chỉ sợ ba vị này võ hoàng cũng phải ăn quả đắng. Ngươi chọn một đối phó, còn lại hai cái, ta tới. Lúc này, tần minh âm thanh từ bên trong lầu truyền ra, làm cho hàn thần vẻ mặt lấp lóe lại, lập tức dựa theo tần minh ý tứ chọn một người. Tần minh là võ hoàng cảnh cường giả. So với hắn cảnh giới càng cao hơn, đồng thời đối chiến hai cái cũng rất công bằng. Hàn Thần chọn chính là Mạc Thiên Kỳ, Mạc Thiên Kỳ trong ánh mắt lộ ra không quen tâm ý, đây chỉ có Võ Vương cảnh tu vi tiểu tử chọn hắn làm làm đối thủ, là cảm thấy hắn thiên được sao? Nếu như là, hắn sẽ làm Hàn Thần nếm trải vị đắng. Đúng một tiếng, Hàn Thần bước chân nhanh vượt về phía trước, vô tận đại thế bay cuồn cuộn mà khiếu, phun trào về phía trước, cùng loạn cực kỳ sức mạnh rơi ra thiên địa, dường như muốn đem vạn đạo đều phá hủy đi đến có chút ý nghĩa. Mạc Thiên Kỳ liếm môi một cái, hàn thần, tựa hồ không có hắn tưởng tượng như vậy như ca, như vậy mới phải, chiến đấu với nhau mới thú vị. Như như một cơn gió, Mạc Thiên Kỳ bóng người gào thét mà ra, hắn không chỉ có am hiểu tốc độ, hơn nữa thảo phạt sức mạnh cũng cực cường. Ở Đông Vương Thánh Tông tu hành hắn may mắn từng chiếm được đại đế nhân vật chỉ điểm, tiến bộ cực kỳ nhanh, tốc độ cùng thảo phạt thủ đoạn kết hợp với nhau, lực công kích có thể nói hoàn mỹ. Chỉ thấy Mạc Thiên Ki bóng người trong thời gian ngắn đi tới Hàn Thần bên người, cắt rời hết thể đại thế hoài, hắn trưởng lực như là một thanh chặt đứt mênh ngông thiên nhai tiên đạo, đổ ngang mà qua, phải đem Hàn Thần giết chết đi đến. Có điều Hàn Thần cũng không dễ dàng đối phó như thế, chỉ thấy Hàn Thần bước chân điên cuồng lùi về sau, từng đạo từng đạo đáng sợ quyền ấn nhưng hướng phía trước đánh giết mà ra, mỗi một quyền bên trong đều chất chứa dâng trào đại thế hoài, chấn động thức cổ kim. Thiên đạo nổ vang, như 3000 tiên ma ở tụng kinh, đại đạo luân âm không dứt bên hai. Để cửu thiên thập địa đều cùng reo vang Người chính là Kim Tên Cùng lúc đó, Vũ Vương cùng lôi cùng nhìn về phía thần minh, Hai cỗ thao thiên oai bạo phát Như hai con tử thái cổ liền trường tồn đến nay hung thú Cùng uy cuồn quận, nghiền ép về phía trước Các ngươi không phải muốn tìm ta sao Làm sao, ta liền chạm ở trước mặt các ngươi Các ngươi nhưng không nhận ra sao Thần minh cân nhắc cười nói Tổn thương Vũ Thiên Khung Ngươi càng không có một chút hối hận Tự ngươi bực này người, đáng chém Vũ Vương miệng phun sát phạt thanh âm, cồn cồn khí sát phạt hội tụ đến, lấy Vũ Vương làm trung tâm, chấn động thiên địa. Lôi Cuồng thì lại càng trực tiếp, dù cho là ở Đông Vương Thánh Tông, cũng phải tiễn ngươi lên đường. Đây là các ngươi chủ động yêu cầu. Tân Minh ánh mắt lóe lên, cười gần lại, đưa hắn ra đi, cũng không biết hai đưa ai ra đi. Trong khoảnh khắc, Lôi Cuồng công kích gào thét mà lâm, chỉ thấy cánh tay của hắn càng hóa thành màu đen kịt, cuồng bạo lôi đỉnh ngoai ở trên cánh tay la lụt, ngoại trừ lôi đỉnh đạo tắc ở ngoài. Hắn còn khống chế ma chi đạo thì lại, đều vì cực kỳ cuồng bạo thuộc tính, hai người uy lực chống chất bên dưới, rũ tăng kinh khủng. Chín ma quán thiên lôi. Chỉ nghe lôi cuồng gầm lên một tiếng, ở hắn tiến công đồng thời, quanh thân càng hiện lên tám tôn cùng hắn dáng dấp tương đồng pháp thân, trên người tràn ngập cường thịnh ma khí, dường như chín đại ma vương nhân vật, cánh tay lộ ra cuồng bạo lôi đỉnh, hướng về tần minh đánh giết tới. Vũ vương khí tức thịnh liệt dâng trào, bàn tay của hắn bên trên hiện lên một cái lông thần. Cái kia lông thần càng so với tuyệt thế lợi kiếm càng thêm sắc bén, dường như có thể xuyên thấu, phá sát tất cả. Hắn tay cầm cây này lông thần, dương kích về phía trước, phải đem Tần Minh thân thể đâm thủng đến. Vũ Thiên Khung cùng lôi Huyền Đô quá yếu, ta hy vọng các ngươi có thể hơi hơi mạnh hơn một chút, không phải vậy chiến lên thật sự rất vô vị. Tần Minh một bên vung đầu nắm đấm quét ngang về phía trước, một bên trong miệng phun ra lạnh lùng thanh âm, quyền ý của hắn hưng hực, đạo tác ai đều hòa vào thân thể bên trong, làm cho hắn không cần lấy thần thông sức mạnh phong thích. Liền có thể bùng nổ ra khủng bố uy năng đến Không nghĩ tới là vũ vương cùng lôi cuồng sẽ xuất thủ Cứ như vậy Mặc hắn kim tên có bản lĩnh lớn bằng trời Chỉ sợ cũng không cách nào vươn mình Xa xa lầu các trên Cốc thần hành Kiếm vô cực chờ trong lòng người ám lấm Bọn họ đang lo kim tên quá mạnh mẽ Không cách nào ứng phó Vũ vương cùng lôi cuồng liền chủ động tìm kim tên phiền phức Này ngược lại là vì bọn họ giải quyết một phiền toái lớn 159 Trương 701 Thiên tiêu chiến đấu Lôi cuồng cùng Vũ Vương, tất cả đều là Đông Vương Thánh Tông tại hạ phẩm hoàng cảnh giới nhân vật thiên tài, sức chiến đấu mạnh mẽ, so với Lôi Huyền cùng Vũ Thiên Không không biết cường đại đến mức nào, hai người bọn họ tự mình ra tay, nhằm vào Trần Minh, ở mọi người nhìn lại, Trần Minh muôn vàn khó khăn chạy trốn. Lôi cuồng công kích cuồng bạo, mà Vũ Vương tiến công sắc bén, hai người đồng thời thảo phạt về phía trước, tuy là Trần Minh nắm đấm cũng không cách nào dễ dàng đem bọn họ đánh tan. Vừa nãy không phải còn rất ngông cuồng sao? Bản lĩnh của ngươi đây, nhanh lấy ra a. Chín vị ma vương giống như bóng người đồng thời mở miệng, phun ra trào phúng chi ngữ, như ma âm rung động tần minh chi tâm, phải đem tần minh tâm trí đánh đổ đến. Nhưng tần minh tu hành ma công so với lôi cuồng tăng thêm sự kinh khủng, chỉ là ma âm, căn bản là không có cách khiến tần minh có lay động, chỉ thấy tần minh sau lưng đột ngột sinh kim thiên bằng chi dự, sắc bén đến mức tận cùng, cũng nhanh đến mức cực hạn, trong thời gian ngắn vụ zết mà ra, một vị ma vương bóng người bị cắt rời, chiếc kia chính mở ra, còn chưa có nói xong liền bị Tần Minh hai cánh chém thành hai đoạn. Ta mới vào Đông Vương Thánh Tông, các ngươi ở Đông Vương Thánh Tông tu hành mấy trăm năm, hai người liên thủ đối phó ta, không có chiếm được nửa điểm thượng phong, giờ khắc này lại còn có mặt nói chào phúng cho ta, ta thật không biết các ngươi nơi nào đến mặt mũi. Tần Minh chế nhạo, để lôi cuồng cùng Vũ Vương bột nhiên biến sắc, càng thêm giận không nhịn nổi. Tám tôn Ma Vương pháp thân đồng thời tỏa ra ánh sáng sáng chói, lôi đình vai gào thét mà động, như lôi hải đúc mà xuống muốn đúc ra kiền cố cực kỳ ma vương thân thể để ép thiên hạ mỗi một vị ma vương pháp thân đều ở miệng phun ma chú cái kia ma chú hóa thành hữu hình phụ tự, mang theo dâng trảo mãnh liệt sức mạnh xâm xét không ngừng giết hướng về tần minh phải đem chi hủy diệt vũ vương thì lại cầm trong tay vũ kiếm triển khai lên một môn cực kỳ cao minh kiếm pháp hắn tinh khí thần cùng vũ kiếm hòa vào nhau làm cho hắn mỗi một kiếm đều mang theo thao thiên kiếm uy sắc bén đến cực điểm cùng tần minh hai cánh chém giết dường như muốn đem hai cánh đều chém xuống đến. Như nếu các ngươi những người này cũng xứng xưng là thiên tài, vậy này thiên tài, không khỏi quá chỉ là hư danh. Tần Minh lại cười nhạt, trên mặt mang theo trào phúng tâm ý, hắn đã nhìn ra này lôi quẩn cùng Vũ Vương Đô có chút tâm tình hóa, hết sức muốn lấy ngôn ngữ làm tức giận, như vậy mới có thể ở không bại lộ càng nhiều thực lực tình huống, tìm tới hai người kẽ hở so với đem đánh bại. Đúng như dự đoán, khi nghe đến Tần Minh sau, lôi quẩn cùng Vũ Vương công kích càng thêm điên cuồng Như tật phong sợ vũ giống như tần minh chỉ cảm thấy vô tận sát phạt kiếm khí bao phủ đập tới, vô cùng lôi đỉnh phụ tự đều ở tiêu diệt mà xuống. Nhưng tần minh trên mặt nhưng không có nửa phần ý sợ hãi, song quyền của hắn kiên cố như kim cương, không gì không xuyên thủng, đè ép về phía trước, muốn ra ngang hết thể lôi đỉnh phụ tự cùng kiếm khí đều dập tắt. Ba người ở trong hư không đại chiến, đông vương thánh tông bên trong một ít đỉnh đại tiểu sơn đều đều đang công kích bên trong bị hủy diệt, thanh thế cuồn cuộn, liền đông vương thánh tông trưởng lão nhân vật đều bị kinh động. Bóng người lấp lóe, gào thét mà tới. Có điều, bọn họ vẫn chưa ngang ngược can thiệp chiến đấu, tu sĩ võ đạo, có chút nhuệ khí tự nhiên là tốt, chỉ cần không có gây ra nguy hiểm đến tình mạng, bọn họ đều sẽ không đúng tay. Thủy Hành Vân Thình Lình cũng ở trong bóng tối quan sát trận chiến đấu này, hắn cũng muốn nhìn một cái, tần minh cùng Đông Vương Thánh Tông vốn có thiên tài so với, đến cùng là mạnh, vẫn là nhược. Thủy Trường Lão, nhất đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng khiến Thủy Hành Vân sắc mặt hơi ngưng lại, xoay người, cùng kính nói. Tông chủ, không cần khách khí, ta cũng chỉ là giống như ngươi, nhìn những người trẻ tuổi này thực lực làm sao? Lý Đạo Vân cười nói, cái này gọi kim tên, còn có Trác vĩ Thần, đều rất tốt. Trác vĩ Thần tuy rằng chỉ là võ vương cảnh giới, nhưng sức chiến đấu của hắn không chút nào bại bởi Thiên Kiêu võ hoàng, hắn đối với thiên địa đại thế vận dụng cùng không chế đạt đến mức làm người nghe kinh hãi, tuy là Lão Phu cũng cảm thấy không bằng. Còn cái kia kim tên, thì lại càng thêm làm người bất ngờ, từ chiến đấu tỷ thí cho tới bây giờ. Hắn đều chỉ là lấy sức mạnh thân thể cùng hai cánh sức mạnh quyết đấu, hắn có hay không có ẩn dấu thủ đoạn, không biết được. Nghe được kim tên sau, Lý Đạo Vân trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, lập tức hài lòng gật gù, rất lâu không có nhìn thấy xuất sắc như thế hậu bối, xem thật kỹ, đừng làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Bọn họ nếu có thể viên mãn hoàn thành Thanh Vân cung hành trình, trở về thời gian, ta sẽ đích thân thu bọn họ làm đồ đệ. Vậy tại hạ trước tiên thế hai người này cảm ơn tông chủ. Thùy Hành Vân trên mặt cũng có thái sắc hiện lên. Hắn vẫn là phi thường xem trọng tần Minh cùng hàn thần Bây giờ hai người này được Lý Đạo Vân Khen ngợi cùng tán thành Điều này làm cho Thủy Hành Vân cũng cao hứng vô cùng Lý Đạo Vân không có vội vã rời đi Mà là lưu lại chăm chú Quan sát mấy người chiến đấu Khi hắn nhìn thấy tần Minh càng trực tiếp lấy nắm đấm đánh nát lôi cuồng lại một vị ma vương pháp thân thì Trong thần sắc hiện lên một vẻ vẻ Kinh ngạc, sức mạnh thân thể Dĩ nhiên có thể tu hành đến bực này trình độ Không thể tưởng tượng nổi Nếu như ta nhớ không lầm. Lôi cuồng cái môn này, Chín Ma Quán Thiên Lôi chính là hư nguyên cấp trung phẩm thần thông, đã tu hành đến tầng thứ tối cùng, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị người một quyền nổ nát, quá khó mà tin nổi. Dù là Lý Đạo Vân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy như vậy trực tiếp mà cuồng bạo công kích, quá mạnh mẽ. Đúng đấy, còn có Vũ Vương cái kia Long Thần Lợi Kiếm, là vũ gia tuyệt học cùng ta Thánh Tông thần thông dung hợp với nhau sau khi kết quả, cũng phi thường lợi hại, nhưng cũng không địch lại này Tần Minh hai cánh. Thụy Hành Vân cũng vô cùng than thở thiệt nhất cùng tốc độ người này trời sinh chính là vì thăm dò thanh vân cung mà sinh ra lý đạo vân khoe miệng phát hỏa lên một vệ thỏa mãn độ cong trời cao vào lúc này phái ra một vị thiên tài như vậy giúp đỡ chẳng lẽ không là hy vọng hắn đông vương thánh tông ở thanh vân trong cung thu được càng nhiều chỗ tốt sao ngay ở lý đạo vân cùng thủy hành vân đàm luận tần minh lại nổ nát một tòa ma vương pháp thân khiến cho lôi cuồng sắc mặt khó coi nếu như tần minh nắm đấm không phải đánh vào ma vương pháp thân trên người mà là đánh vào hắn bản tôn trên chỉ sợ hắn phòng ngự sẽ hoàn toàn phá nát, không cách nào chống đối này quyền uy. Các ngươi quá cho thánh tông mất mặt. Tần Minh lắc lắc đầu, thở dài nói, một bộ trưởng bồi giáo hấn văn bối giọng điệu. Hắn giờ phút này xem ra thành thạo điêu luyện, qua lại ở lôi cuồng cùng vũ vương trùng, thân pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhưng quyền ý nhưng cuồng bạo vô biên, nổ nát tất cả, để mọi người thán phụ. Ngoại trừ Tần Minh, hàng thần sức chiến đấu cũng vượt xa mọi người dự liệu, hắn lấy thiên địa đại thế hóa thành mâu cùng thuận. Càng so với chân chính cấp 6 vũ binh uy lực càng mạnh hơn, công phòng một thể, khiến cho mạc thiên hữu kỳ căn bản không đả thương được thân thể của hắn. Hai người này, thiên phu xuất chúng như thế, không nên cho tới hôm nay mới xuất hiện mới đúng. Dẫn thiên đô đối với hai người hứng thú càng ngày càng dày đặc, nhưng nhưng vào lúc này, nhất đạo cuồng ngạo lạnh lẽo âm thanh truyền tới trong thai của hắn. ngươi chính là dẫn thiên đô. Chính vâng. Dẫn thiên đô xoay người, nhìn về phía cái kia ở trong hư không trầm phù bóng người. Đây là một vị trên người mặc tử kim long bào thanh niên, trong tròng mắt lộ ra kiệt ngạo vẻ, lại có mấy phần cùng ý, khiến cho người kinh hãi. Các hạ chính là thánh tông bên trong lừng danh thiên hạ tử rồng. Dẫn thiên đô vẻ mặt lóe lên, mở miệng hỏi. Người nhãn lực không tệ. Tử long cười gần lại, mấy cái hạ phẩm hoàng gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi và ta không khoa tay một chút không? Nay tử long nắm giữ chân chính long tộc huyết mạch, cùng tự thân huyết mạch kết hợp lại sau, huyết mạch sức mạnh to lớn đến mức cực hạn vừa vặn giận Thiên Đô cũng là bởi vì huyết mạch sức mạnh cường thịnh mà nghe tên hai trong lòng người sớm đã có tranh tài tâm ý gión mũi chân giận Thiên Đô thân thể cồn cồn bay lên trời ở thiên khung bên trên huyền phủ đỉnh đầu của hắn phảng phát xuất hiện một mảnh trong suốt cung điện sau đó cái kia thiên khuyết không ngừng mở rộng như một tòa thiên tri đô thành hoàng cung ngõ phố đều đều tồn tại với cái kia trong đô thành từ mắt rồng quang cùng ngạo hắn có thể coi trọng đối thủ rất ít giận Thiên cũng có thể coi là một Hắn không có đánh giá thấp giận Thiên Đô sức mạnh, vừa lên đến liền bạo phát huyết mạch sức mạnh, thân thể dường như một con tử sắc đại long, phiên phi đằng chuyển, đánh giết về phía trước. Mau nhìn, Tử Long cùng giận Thiên Đô cũng đánh nhau rồi. Hai đại trung phẩm hoàng a chiến đấu giữa bọn họ tuổi hồ càng thêm đặc sắc một ít. Đó là khẳng định, trung phẩm hoàng cường giả đối với đạo tắc lĩnh nộ cùng vận dụng đều xa không phải hạ phẩm hoàng có thể so với. Giận Thiên Đô cùng Tử Long chiến đấu trong nháy mắt hấp dẫn không ít mục quang liền ngay cả Lý Đạo Vân cùng Thủy Hành Vân cũng đều nhìn quá khứ, lần này Đông Vương Thánh Tông phái ra 60 vị thiên tài bên trong, giận thiên đô cùng tử long là rất ít mấy vị trung phẩm hoàng thứ hai, giữa bọn họ thắng bại, có thể dùng đến phán xét hai người đến tuột cùng ai tới đảm nhiệm lãnh tụ. Chỉ thấy giận thiên đô đập ra một tòa thiên chi đô thành, nhìn như trong suốt, như ẩn như hiện, nhưng cũng mang theo thao thiên chấn áp sức mạnh, gào thét hạ xuống, phải đem trước mặt tử sắc đại long chấn áp. Có thể này tử sắc đại long cũng khó đối phó bất kỳ chấn áp sức mạnh đều phải bị nổ đến nát tan hai người vẫn giết vào sâu trong hư không ác chiến hồi lâu khó phân thắng bại các ngươi coi như thắng ta tựa hồ cũng không có mấy người sẽ chú ý tới các ngươi lấy lòng mọi người các ngươi cũng thật là đáng thương tên hệ tân minh phảng phất ở thế lôi cuồng cùng vũ vương cảm thấy đáng tiếc hai người vẻ mặt âm lãnh cực kỳ tiểu tử này chết đến nơi rồi còn dám chọc phúng bọn họ quả thực là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn chín ma hợp nhất lôi cuồng gầm lên còn lại 9 vị ma vương thân thể tất cả đều hợp lại là một trở về bản tôn hắn bản tôn sức mạnh trở nên cực cường ánh sáng chứa đựng ma ý cùng lôi đỉnh đang dệt để hắn như một vị uy nghiêm đại lôi ma thần uy thế bốn phương thiên địa nơi nào còn có chín ma tần minh cười cười làm cho lôi cuồng chân chính phát điên hơn cùng loạn khí tức ước chế không được địa từ trên người hắn bạo phát ma lôi còn như là mặt trời trói trang từ trong miệng hắn bị phun ra hình thành một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh hướng về tần minh điên cuồng cuốn giết hạ xuống Tần Minh vung quyền, như ở Dương Kích thập phương chống trận, thùng thùng không ngừng bên hai, để người nội tâm run. Cái kia muốn đánh giết Tần Minh, Ma đạo lôi đình đều đều ở quyền uy dưới bị nát tan. Chém. Vũ Vương từ phía sau lưng đánh tới, nhưng này Kim Thiên bằng chi dược phảng phát sinh hai mắt giống như phá tan rồi Vũ Vương công kích, hai cánh đảo qua, khủng bố kình phong lại đem Vũ Vương mang theo, sau đó tàn nhẫn mà xúi bay ra ngoài. Tần Minh bóng người lóe lên, đến gần lôi cuồng thân thể quyền uy đè xuống, như bẻ cảnh khô giống như. Một quyền đập xuống ở lôi cuồng trước ngực, đem hắn đánh thành trọng thương, tiên huyết nhuộm đỏ nửa người. Cùng lúc đó, Hàn Thần cũng đem Mạc Thiên Kỳ đánh bay, hắn đại thế trường mẫu hư lắc một súng, để Mạc Thiên thân máy bay thể một tránh, lại bị đại thế chi thuẫn đánh bay, ngã tại vũ vương bên người, làm cho trận chiến này, kết thúc. Trưng 702, đến. Tân Minh cùng Hàn Thần đều kết thúc từng người chiến đấu, giải quyết đến từ Đông Vương Thánh Tông Thiên tài võ hoàng khiêu khích, nhưng lại phát hiện, tựa hồ không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ chiến đấu. Không khỏi cười khổ, trở lại lầu các bên trong, không có cùng người khác như thế quan tâm trung phẩm hoàng trong lúc đó chiến đấu. Hả? Kết thúc. Làm Lý Đạo Vân cùng Thủy Hành Vân lần thứ hai đem mục quang quét về phía tần minh phương hướng thì, không khỏi ngạc nhiên lại, bọn họ liền hơi hơi rời đi một hồi sự chú ý, chiến đấu liền kết thúc. Có điều, từ lôi cùng ba người ngã trên mặt đất thảm hề hề dáng vẻ đã có thể phán đoán ra kết quả cuộc chiến đấu, điều này làm cho bọn họ bọn họ có chút kinh hỉ cũng có chút phiền muộn bọn họ đòi dưỡng được nhân vật thiên tài, liền không chịu được như thế một đoạn sao. Ta có một ý tưởng, Lý Đạo Vân mở miệng, làm cho Thủy Hành Vân ánh mắt nhìn về phía hắn, ta cảm thấy, nên kịp lúc đem hai người này đưa đến Thanh Vân cung đi, để bọn họ hảo hảo gieo vạ một hồi cái khắc quận thiên tài. Đột nhiên xuất hiện này cười gần thoại để Thủy Hành Vân nhất thời chưa kịp phản ứng, một lát sau mới lung túng cười gượng một tiếng, Lý Đạo Vân mặt mũi có chút không nhịn được, lập tức bước chậm đi ra, chỉ để lại nhất đạo tiếng nói, giận thiên đô cùng Tử Long chiến đấu kết quả. Nhớ tới thông báo một tiếng. Vâng. Thủy Hành Vân trọng trọng điểm đầu, đồng thời ở trong lòng thầm mắng mình, tựa hồ quá không có nhãn lực thấy. Rất nhanh, giận thiên đô cùng Tử Long chiến đấu cũng kết thúc, Tử Long lấy một chiêu ưu thế thắng được, đem giận thiên đô đánh bại, nhưng giận thiên đô cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao Tử Long ở Đông Vương Thánh Tông tu hành thời gian so với hắn càng dài, thiên phú đồng dạng xuất chúng tình huống, Tử Long hưởng thụ đến tài nguyên càng thêm phong phú, thực lực tự nhiên so với hắn càng lợi hại chút làm hai người chiến đấu hạ màn kết thúc, mọi người này mới phản ứng được. Kim Tên cùng Trác Vi Thần chiến đấu là khi nào kết thúc? Cái kia ngã trên mặt đất, là lôi cuốn bọn họ. Mọi người con người đột nhiên co rụt lại, xem đến kết quả cuộc chiến đấu đã không cần người khác nhiều lời. Kim Tên cùng Trác Vi Thần thật rất sao biến thái. Trận chiến này qua đi, tiếp theo hai ngày, không còn người tìm Tần Minh cùng Hàn Thần phiền phức, bọn họ đều không phải người ngu, không người nào nguyện ý chủ động đi treo chọc hai người này sát tinh. Ngay ở hai ngày này. Hàn thần phá cảnh, chính thức đi vào võ hoàng hàng ngũ, cầu vồng ngút trời, kinh hại thế gian. Vừa đến là hàn thần bản thân cảm nộ cùng tôi luyện từ lâu đầy đủ, thứ hai hắn mấy hệ đạo tắc sức mạnh cũng đều gần như cùng lúc đó lĩnh ngộ mà thành, có vẻ đặc biệt không giống. Rốt cục ngày thứ tư đến, những thiên tài này võ hoàng môn trời vừa sáng liền tụ tập đến một chỗ, chờ đợi lý đạo vân đến. Lần này hành động, đã kinh động toàn bộ thanh vân cảnh, đương nhiên phải có đại đế cường giả dẫn dắt bằng không vô cùng có khả năng còn chưa tới đạt thanh vân cung liền toàn bộ diệt đi đến. Đều đến đông đủ, liền lên đường đi. Lý Đạo Vân đến sau khi, lãnh đạm con mắt đảo qua mọi người, không biết đúng hay không là tần minh ảo giác, hắn cảm giác Lý Đạo Vân mục quang ở hắn cùng hàn thần trên người dừng lại lại, như là có thâm ý khác. Sau đó, Lý Đạo Vân thủ trưởng vung lên, mọi người thân thể đều bị một luồng cường thịnh pháp tắt sức mạnh bao vây, mọi người ngự không mà đi, gào thét mà động, xa so với chính bọn hắn tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Không quá nhiều thì liền rời khỏi Đông Vương quận địa giới. Từ Đông Vương quận đến Thanh Vân Cung, khoảng chừng cần 10 ngày lộ trình. Lý Đạo Vân mở miệng nói, mọi người gật gật đầu, 10 ngày, cũng không lâu lắm. Đổi làm chính bọn hắn phi hành, cần thiết dùng thời gian tất nhiên muốn thêm ra mấy lần. Mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, thừa dịp thượng chưa tới đạt Thanh Vân Cung thì tích chữa sức mạnh, nhưng thần mình cùng hàn thần nhưng không có, mà là ở xem xét một đường đến cảnh sát. Thái sơ đại lục so với mảnh vỡ thế giới mênh mông quá nhiều. Sơn Hà Chi trắng lệ, thiên địa cao rộng, thương hải sâu xa, là bọn họ trước đây không dám tưởng tượng. Tuy rằng Lý Đạo Vân tách ra quận thành, hầu như đều ở hoang ở ngoài cùng trên tòa thành nhỏ chưa từng có hành, để tránh khỏi cùng địa phương quận thành thế lực sản sinh xung đột, nhưng Tần Minh cùng Hàn Thần vẫn là chú ý tới, ở không giống quận thành, liền ngay cả kiến trúc phong cách đều sẽ có chút không giống. Thật là khủng khiếp ma ý. Khi mọi người từ một tòa ma bên cạnh thành một bên trải qua thì, đều cảm thấy một luồng đến từ sâu trong linh hồn hẳn ý, dường như có ma vương nhân vật ở trong lòng bọn họ mùa tung, con ánh, chấn động tâm linh của bọn họ, muốn cho bọn họ nhập ma. Nơi này tới gần phong ma quận, không chế thế lực vì là phong đô, giữ chặt tâm thần, không nên bị nhiễu loạn tâm trí. Lý Đạo Vân nhắc nhở một câu, nhất thời mọi người cũng bắt đầu điều tức, vận chuyển công pháp, thủ hộ bản thân. Liên ngay cả hàn thần cũng bắt đầu điều động thiên địa đại thế phòng ngự, chỉ có tần Minh vẫn lạnh nhạt như cũ. Phong đô ma ý mạnh hơn thì lại làm sao? Hắn tu hành vạn ma thần điện, thống ngự thiên hạ vạn ma, dù cho là phong đô chi chủ đến, đến rồi, cũng chỉ có thần phụ. Ngươi không tuân thủ ma ý tập kích sao? Lý Đạo Vân thấy Tần Minh chấn định tự nhiên, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Về tông chủ, tại hạ không có cảm nhận được. Tần Minh trả lời, khiến cho Lý Đạo Vân trong mắt vẻ kinh dị càng sâu. Nhưng cũng có người xem thường, lạnh giọng lạnh ngữ đạo, ỉ vào thân thể phòng ngự mạnh mẽ, rất đáng gồm sao. Thân thể phòng ngự. Tần Minh không nói gì, Hàn Thần nhưng thế hắn đáp lại nói, "Này ma ý tập kích võ giả tâm trí, muốn cho người rơi vào ma đạo, lại há lại là thân thể phòng ngự có thể chống lại. Ý của ngươi là hắn ý chí võ đạo so với đều mạnh." Lại có một người phúng tiếng nói, ngay ở trước mặt Lý Đạo Vân trước mặt, Tần Minh còn dám động thủ hay sao? "Ngươi nói xem." Tần Minh thanh âm vang lên, làm cho người kia nhìn về phía Tần Minh, đang muốn miệng phun xem thường chi ngữ, đã thấy Tần Minh trong con ngươi hiện lên đáng sợ hủy diệt ma đồng. Từng sợi từng sợi cuồng bạo ma ý theo mục quang tiến vào bộ não người nọ bên trong. Trong phút chốc, người cường giả kia trên người lại có ma ý chạy xôi mà ra, cả người dường như không cách nào khống chế tự thân. Lý Đạo Vân mục quang vi ngưng, có chút khiếp sợ nhìn tần minh một chút, người này, càng còn am hiểu ma đạo thủ đoạn. Người làm sao? Mọi người không có cảm nhận được tần minh trong mắt ma ý, còn tưởng rằng là phong đô ma ý để người này lạc lối tâm trí. Lý Đạo Vân thở dài, ngón tay búng một cái. Nhất đạo chỉ lực giáng lâm cái kia trên thân thể người, hóa giải hắn ma ý. Đều nói rồi cần thủ tâm môn, các ngươi còn ở ăn nói linh tinh. Nghe được Lý Đạo Vân quát lớn thanh, tất cả mọi người thành thật rất nhiều, người kia nhìn về phía tần minh mục quang rõ ràng nhiều hơn mấy phần sợ hãi, tần minh ma ý, thật là đáng sợ. Lý Đạo Vân đoàn người khoảng chừng được rồi ba ngày, xa xa, lại có một luồng khí tức kinh khủng điên cuồng lan tràn mà đến, tất cả đều lộ ra cuồng bạo hỏa diễm khí tức, làm cho mọi người ánh mắt lóe lên. Nhất thời rõ ràng là Hà Phương thế lực đến. Lý Đạo Vân, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với các ngươi Đông Vương Thánh Tông người. Chỉ thấy nhất Trung niên người mặc hỏa diễm trường bào, mắt lộ ra ý cười, xuất lính một đám võ hoàng cường giả bước chậm mà tới. Am hiểu hỏa diễm sức mạnh đại đế, đây là thanh vân cảnh nội đế hỏa giáo. Ở Đông Vương Thánh Tông mấy ngày nay, Tần Minh đem thanh vân cảnh nội thế lực cũng giải một phen, đặc biệt là này đế hỏa giáo đã từng cùng Đông Vương Thánh Tông kết toán. Năm đó Lý Đạo Vận còn chưa sưng đế thì liên cung này người mặc hỏa diễm trường bào đại đế nhân vật nổi lên tranh chấp, vẫn kéo dài đến hiện tại. Hỏa thần quân, ngươi còn chưa có chết ta. Nhìn thấy ngọn lửa này đại đế, lý đạo vân tâm tình rõ ràng không phải rất tốt, nhưng vẫn là xuất phát từ lễ nghi chắp tay. Ngươi đều còn sống sót, ta làm sao sẽ chết. Hỏa thần quân cao giọng nở nụ cười, lập tức ánh mắt của hắn ở Đông Vương Thánh Tông đoàn người trên người càn quét mà qua, lộ ra một vệ trầm trọc tâm ý, Đông Vương Thánh Tông mấy năm qua thiên tài tựa hồ không nhiều à trung phẩm hoàng mới như thế mấy vị. Tân Minh chờ người chú ý tới, đế hỏa giáo bên trong có gần mười vị trung phẩm hoàng cường giả, toàn thể thực lực tựa hồ sát thực so với Đông Vương Thánh Tông càng mạnh hơn một bậc. Không ở nhiều, ở tinh. Lý Đạo Vân lạnh nhạt nói, người đem hết thể gốc gác đều dùng tới, liền không lo lắng chết hết ở thanh vân cung sao. Lý Đạo Vân câu nói này còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, tựa hồ Đông Vương Thánh Tông tinh nhuệ vẫn chưa toàn bộ điều động, nơi này chỉ là một phần mà thôi. Ngươi đối với mình môn nhân đệ tử quá không có lòng tin, ta người cũng sẽ không chết. Hỏa thần quân lạnh lùng nở nụ cười, lập tức nhìn về phía tần mình chờ một đám thanh niên võ hoàng, hy vọng các ngươi may mắn. Dứt lời, hỏa thần quân xuất lĩnh đế hỏa giáo người nên ngang rời đi, không có cùng đồng vương Thánh Tông đồng hành. Tiến vào thanh vân cung sau, gặp phải đế hỏa giáo người nhất định phải đặc biệt để tâm. Lý đạo vân dặn vài câu, lập tức mọi người tiếp tục tiến lên, không có dừng lại. Này thanh vân cảnh, thật sự quá bao la. Lại trên không trung được rồi mấy ngày, tần minh không khỏi trong lòng cảm thán, bọn họ dọc theo đường đi cùng thế lực khác nhau gặp gỡ, có khá là khách khí, có thì lại bầu không khí căng thẳng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là cực cường thế lực. Không biết tề gia người sẽ đi hay không? Tần minh tự nói một tiếng, nhưng nghĩ lại nhớ tới tề cổ hoàng cùng tề hoàng chờ người đã sớm vượt qua 500 tuổi, không thể xuất hiện, đúng là tề gia đại đế có thể sẽ mang theo tề gia thiên tiêu võ hoàng đi thanh vân cung. Rốt cục! Mọi người xa xa mà trông thấy từng tòa từng tòa cao vút vân tiêu rộng rãi kiến trúc, mang theo tang thương kiểu viễn cùng cổ điển đại khí, như là trải qua kỷ nguyên mà chưa từng hữu xấu. Mà ở cái kia kiến trúc trước, có một khối thần biển huyền phù mặt trên viết thanh vân cung ba chữ lớn, như ba vị thần tướng, đóng tại chỗ ấy. Mặc dù còn chưa tới gần, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một luồng thao thiên oai, đó là thần đế cảnh cường giả huy thế. Tuy rằng thanh vân thần đế không lại, nhưng hắn từng ở nơi này tu hành. Lưu lại tu dấu vết của đạo, có thiên thần pháp tắc chất chứa vào trong đó. Ngoài ra, tần minh còn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ trận đạo ai, điên cuồng lưu chuyển, phảng phất có thể xúc động chư thiên càn khôn chi lực, khiến người ta kinh hãi. Dựa theo lẽ thường mà nói, cấp 8 trận pháp có thể so với thần đế cảnh cường giả, dù cho ngàn vạn năm qua đi cũng không phải sẽ xảy ra vấn đề, làm sao sẽ bông lỏng, có thể làm cho các thế lực lớn người tiến vào bên trong đây. Tần minh run lên trong lòng, luôn cảm thấy trong này có không ít kỳ lạ. Hơn nữa, Thanh Vân Thần Đế lẽ nào không có hậu nhân sao? Theo Đông Vương Thánh Tông đoàn người từ từ tới gần Thanh Vân Cung, tần minh mấy người cũng phát hiện, ở Thanh Vân Cung trước bao la trên mặt đất, sớm đã có một tòa lại một tòa thế lực đến, bọn họ tựa hồ cũng rất giữ bình tĩnh, không có đi vào trước. Thanh Vân Thần Đế hậu nhân bên trong còn có mấy vị đại đế nhân vật, không có tòa nào thế lực dám mạnh mẽ xông vào. Tựa hồ là rõ ràng mọi người nghi hoặc, Lý Đạo Vân giải thích. nay Thanh Vân trong cung, hay là có người ở lại chỉ bất quá bọn hắn rất rõ ràng chính mình không chịu nổi, lúc này mới đơn giản mở ra. Chương 703, vào Thanh Vân cung. Đế Hỏa giáo người trước một bước đến Thanh Vân cung ở ngoài, nhìn thấy Đông Vương Thánh Tông mọi người dáng lâm, trong mắt của bọn họ bên trong mang theo từng kia từng kia khinh bỉ cùng khiêu khích, nhưng bọn họ nói cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở tại chỗ. Lý Đạo Vân mang theo chúng hoàng lựa chọn một mảnh đất trống, thủ trưởng vung lên, chu vi dường như có vô hình màn ánh sáng ngăn cách ngoại giới thăm dò. Như vậy bọn họ nói chuyện sẽ không bị nghe trộm, hơn nữa còn có thể phòng ngừa người khác đột nhiên quấy rối. Sau khi đi vào, làm hết sức nhiều đạt được lợi ích, nhưng không nên để cho chính mình rơi vào bị vây nốt hoàn cảnh. Lý Đạo Vân dặn dò, mọi người rồn rập gật đầu, nhưng sau đó có một thanh âm vang lên, xuất từ một vị thiên tài võ hoàng. Tông chủ ở thanh vân trong cung là liên hợp hành động, vẫn là một mình kỳ ngộ. Nếu là liên hợp hành động, nghe lệnh của người phương nào? Lời ấy hỏi ra. Chúng hoàng mục Quang nhất thời sắc bén lên, bọn họ có thể đều là kiêu căng tự mãn nhân vật thiên tài, lại bước vào hoàn cảnh giới, muốn để bọn họ bé ngoan nghe lệnh của người nào đó, cũng không dễ dàng. Làm hết sức không muốn phân tán. Lý Đạo Vân suy nghĩ lại sau nói rằng, 81 tòa quận thành thiên tài võ hoàng, đều đều tiến vào thanh vân cung, trong này sẽ nguy hiểm cỡ nào, căn bản là không có cách đánh giá. Nếu như đơn độc hành động, bị người khác phát hiện, dù cho là trung phẩm hoàng cũng chắc chắn phải chết, liên hợp hành động đem càng thêm ổn thỏa chút. Xin hỏi tông chủ, chúng ta vừa liên hợp hành động, lấy người phương nào vì là lãnh tụ, tâm mắt của mọi người hội tụ ở lý đạo vân trên người, lấy cách hận kiều dẫn đầu, làm lý đạo vân dứt tiếng sau, mọi người nội tâm đột nhiên rung động lại, mà ở một bên không có hệ răng thanh niên nhưng vào thời khắc này ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia bên trong lập lòe tàn nhẫn sắc, cách hận kiều, tên của hắn bên trong liền lộ ra bất thế thâm kiều. Tân minh cùng hàng thần ở đông vương thánh tông bên trong nghe nói qua cách hận kiều danh tự này. Đây tuyệt đối là Đông Vương quận đệ nhất ngoan nhân, khởi sướng tàn nhẫn đến liền ngay cả thượng phẩm hoàng đô nhút nhát. Có người nói hắn tự gia tộc nhỏ liền bị diệt môn, tâm trí đại biến, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, tiến vào Đông Vương quận sau trầm mặc ít lời, ra tay số lần đều so với há mồm số lần nhiều. Có điều cách Hận Kiều vẫn có mấy cái bằng hữu, đặc biệt là cùng hắn đồng thời tu hành đồng môn sư huynh đệ, thiên phú của bọn họ đồng dạng cực cường, có thể ảnh hưởng đến cách Hận Kiều quyết định. Lý Đạo Vân nhìn phía cách Hận Kiều trong mắt mang theo một vệt vẻ đắc cao, muốn xem đến cách sầu hận đáp ứng. Dưới cái nhìn của hắn, cách sầu hận là giỏi nhất phục chúng ứng cử viên, không có ai sẽ cùng cách sầu hận liều mạng. Được. Cách sầu hận nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Lý Đạo Vân nhận lệnh. Đông Vương Thánh Tông sau khi các quận lớn thành mạnh mẽ thế lực lục tục đến, Ma Tu, yêu tu, kiếm tu chờ đều có, đều có đại đế nhân vật dẫn dắt, đem thanh vân cung ở ngoài đất trống đều đều chiếm đầy. Thề gia đại đế. Rốt cục thế gia đoàn người đến thần minh con ngươi trong nháy mắt hàn lãnh mấy phần hắn không có đổi dung nhan thế gia đại đế sẽ không chú ý tới đông vương thánh tông một thanh niên võ hoàng huống hồ hắn vẫn là đến từ mảnh vỡ thế giới thế gia đại đế cũng chưa chắc sẽ nhớ tới hắn tự thế gia này các gia tộc truyền thừa năm tháng so với đông vương thánh tông càng thêm cựu viễn khó đối phó hơn hàn thần truyền âm nói thần minh khẽ gật đầu hắn có trường mực ở thái sơ đại lục cũng không phải là hết thệ đế cấp thế lực cũng có thể xưng là đế tộc Chỉ có tự tề ra bực này đời đời truyền lại đại đế gia tộc mới có thể xưng là đế tộc. Đế tộc gốc gác, so với tông môn tầm thường càng thêm sâu không lường được. Hơn nữa bọn họ lực liên kết càng mạnh hơn, không ngừng thu nạp mới mẻ, ưu tú huyết mạch sức mạnh gia tộc, lớn mạnh tự thân. 81 tòa quận trong thành, chỉ có không tới 10 tòa đế tộc, có thể thấy được thành lập một tòa đế tộc có bao nhiêu khó. Sau năm ngày, 81 tòa quận thành đế cấp thế lực tất cả đều dáng lâm thanh vân cung, tân minh ngẩng đầu nhìn trời chỉ cảm thấy có một luồng vô hình nguy cơ ở hội tụ, mây đen bao phủ, phảng phất nơi đây lúc nào cũng có thể nứt toát ra. đều đủ sao? nhất đạo âm thanh vang dội vang vọng với trong thiên địa, không biết là người phương nào phát sinh, nhưng cũng mang theo một luồng trời sinh kẻ bề trên uy nghiêm. mặc dù đối diện các vị đại đế, chủ nhân của thanh âm này vẫn mang theo ngạo nghệ cảm giác. đủ. có vài vị đại đế cường giả mở miệng. một lát sau, có âm thanh hưởng ứng bọn họ. tốt lắm, xin mời chư vị chờ. vừa dứt lời chỉ nghe kẹt kẹt tiếng vang trầm trầm truyền ra cái kia thanh vân cung cửa cung càng đang trầm trầm triệt hay mọi người nhãn cầu trong nháy mắt bị hấp dẫn tới thanh vân cung cánh cửa mở ra chỉ thấy cái kia cửa cung bên trong có mấy bóng người bước chậm đi ra đi ở đằng trước nhất ba vị người mặc thiên thần trường bảo cái kia trường bảo bên trong lại có thần đế đạo ngân hiện lên lộ ra mạnh mẽ khí tức đây là thanh vân thần đế xuyên qua trường bảo lý đạo vân quay về chúng hoàng giải thích ba người này chính là thanh vân thần đế hậu nhân ba vị đại đế nhân vật Người mặc thiên thần trường bảo phải làm có thể vì bọn họ tăng cường không ít sức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ chiếm cứ có lợi địa thế, dựa vào cấp 8 đại trận chống lại, đây mới là thanh vân cung vẫn sừng sững không ngã nguyên nhân. Chính như chư vị nhìn thấy, thanh vân cung trận pháp có buông lỏng, không phải thần đế hậu nhân cũng có thể vào trong trận. Chúng ta để tình các thế lực lớn đều tăng ở thần đế tọa tiền hiệu lực, liền dành cho chư vị một cơ hội để bọn ngươi tiến vào thanh vân trong cung, còn có thể thu được thế nào chỗ tốt, liền xem chính các ngươi một vị an mặc thiên thần trường bảo đại đế trầm giọng nói con người của hắn hiện ra hoàng kim vẻ dường như có vô tận khí tức cuồn cuộn khiếu động chúng ta rõ ràng chư đế đáp lại tiến vào thanh vân cung liền muốn nghe theo mấy người này sắp xếp thanh vân cung có chủ nhân còn có thể thu được chỗ tốt gì đông vương thánh tông bên trong có võ hoàng thấp giọng hỏi bị lý đạo vân bắt lấy âm thanh này trả lời thanh vân thần đế chuyển thừa không riêng để cho hắn hậu nhân cái kia vô biên vô hạn thanh vân trong cung Chỉ có một phần là hắn hậu nhân ở lại nơi, còn lại huyền bí, cũng không đủ ngộ tính cùng cơ duyên căn bản là không có cách mở ra. Lý Đạo Vân để mọi người vẻ mặt lấp lóe lại, xem ra bọn họ muốn ở thanh vân trong cung thu được kỳ ngộ cũng không phải chuyện rất đơn giản tình, lại không nói có những thế lực khác người cản trở, trong đó rất nhiều huyền bí liền thanh vân thần đế hậu nhân đều không giải được, chớ đừng nói chi là là bọn họ. Chư vị được tất cả, cứ việc có thể mang đi. Đây là thần đế dành cho chư vị ban ân, chúng ta sẽ không ngăn ngăn trở. Đương nhiên, nếu là ở trong đó gặp phải bất chắc, chúng ta cũng không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cái kia Kim Đồng Đại Đế lãnh đạm nói rằng, 81 tòa quận thành võ hoàng tranh đấu, tất nhiên sẽ có thương vong, Thanh Vân Cung, làm sao có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Điểm ấy Thanh Vân Cung yên tâm. Có Đại Đế cười nói, bọn họ cũng sẽ không như vậy vô lại. Vậy thì tốt. Kim Đồng Đại Đế thủ trưởng vung lên, trong phút chốc, cửa cung mở rộng càng thêm lớn hơn, Thanh Vân trong cung đi ra người đều đứng hai bên, chư vị mời vào bên trong. Chúng ta đi tới. Làm kim đồng đại đế lời mới vừa nói ra khỏi miệng thì, liền có một tòa thế lực võ hoàng điên cuồng gào thét ma động, chính là đến từ phong đô ma tu. bọn họ cuồng bạo kiệt nạo, không chịu nhường cho, trước hết nhảy vào thanh vân trong cung. Không cần sốt ruột, trước hết để cho bọn họ đi vào thăm dò. Lý đạo vân khá là cẩn thận, tiên tiến nhất vào thanh vân cung, không nhất định là chuyện tốt. Đông vương thánh tông người, như vậy nhát gan sao. Nhìn thấy đông vương thánh tông chư hoàng còn chưa động thân Đế hỏa giáo hỏa thần quân chào phúng nở nụ cười, chẳng phải người cái sau vượt cái trước. Lý đạo vân cười cợt, sau đó cách hận cứu lạnh lùng khẩu di chuyển, đi. Dứt lời, cách sầu hận mũi chân đạp xuống mặt đất, thân thể lướt tầm ầm ra. Đông vương thánh tông chư hoàng đô đi theo cách sầu hận phía sau, hướng về thanh vân trong cung lao đi. Không tới thời gian một nén nhang, 81 tòa quận thành thiên tài võ hoàng đều tiến vào thanh vân trong cung. Tam đại người mặc thiên thần trường bảo đại đế khoanh chân ngồi ở cửa cung trước, mắt lộ ra hàn quang. Thiên địa khiếu động, mơ hồ có thể thấy được chư thiên tinh thần ở quay trùng quanh bọn họ mà đi, phun ra nuốt vào chói mắt thần hoa. Thần đạo pháp tắc. Chư đế vẻ mặt lấp loé, này thiên thần trường bảo trên, lại có còn sót lại thần đạo pháp tắc, đây là so với bọn họ đế đạo pháp tắc càng thêm sức mạnh mạnh mẽ, có thể áp chế bọn họ đế đạo pháp tắc. Chư vị đều có thể lấy ở xung quanh đi một chút. Cái kia Kim Đồng đại đế mở miệng cười đạo, nhưng chư đế nhưng không có lên tiếng, bọn họ đều là đại đế nhân vật, điểm ấy địa phương Có gì đáng giá đi? Cái kia Kim Đồng Đại Đế cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhắm hai mắt lại, cảm ngộ Thanh Vân Cung ở ngoài thế giới, bọn họ cũng có rất nhiều niên không có đi ra khỏi quá Thanh Vân Cung. Giết. mới vừa vừa bước vào Thanh Vân Cung, liền có nhất đạo gọi giết chết âm truyền ra, rung động Thương Vũ, Trần Minh, cả người đều là chấn động, nhưng phát hiện bên người người tận đều biến mất, mà ở trước mặt hắn xuất hiện, nhưng là một mảnh rộng lớn vô tận thiên địa. Tiểu thế giới. Trần Minh nội tâm nhanh chiến lại, Từ thanh vân cung cửa lớn sau khi tiến vào, cũng không phải là ở cái kia từng tòa từng tòa cao vút vân tiêu cung các bên trong thăm dò, mà là tiến vào một tòa tiểu thế giới. Những cung điện kia lầu các là thanh vân thần đế hậu nhân trô ở nơi, nhưng thanh vân trong cung tiểu thế giới mới là thanh vân thần đế lưu lại bảo tàng vị trí. Căn cứ trước mắt nhìn thấy, thần minh chỉ có thể như vậy suy đoán, nhưng sự thực đến tột cùng thế nào, chỉ có thanh vân thần đế sau người biết được. Có điều có một chút lý đạo vân không có nói sai. Vậy thì là thanh vân thần đế hậu nhân chỗ ở, chỉ là thanh vân cung một phần, tiểu thế giới này liền không phải bọn họ chỗ ở. Đúng. Tân Minh bước chân hướng phía trước một bước, trong phút chốc, sát âm càng dữ dội hơn, một luồng tốc sát chi cuồng phong trước mặt đập mà đến, để Tân Minh cả người lông tơ đều thụ lên. Hống. Trâm thấp tiếng gào truyền đến, như tuyệt đại đại hung dáng thế, từ chân trời lít nha lít nhít hiện ra từng đạo từng đạo thân mặc áo giáp bóng người, cắt vàng che lấp thân thể của bọn họ, để bọn họ xem ra có chút mơ hồ Những này thân mặc áo giáp bóng người tốc độ cũng không nhanh, không chỉ có không nhanh, tựa hồ còn có chút liễu liễu trên chết, không ngừng hướng về tần minh vây quanh mà tới. Đợi được cắt vàng tàn đi, tần minh mới phát hiện những người này trên người áo giáp đều cực kỳ rách nát, có thể nghe được trên người bọn họ lách cách giáp mảnh đi nước âm thanh. Những này là người nào? Tần minh mục thiểm phong mang, trong lòng tiếng lóng. Mà khi những này bóng người gần thêm nữa một ít thì bọn họ phảng phất trong nháy mắt phát điên giống như hướng về tần minh như phát điên địa vật tới. Cho đến lúc này, Tần Minh mới nhìn rõ, những này thân mặc áo giáp đều không phải người. Đây là từng bộ từng bộ phục sinh bạch cốt. Chương 704: Lam Mâu bóng người. Từng bộ từng bộ bạch cốt trên người mặc rách nát áo giáp phong cùng sát phạt mà đến, chấn động thương thiên đại địa, cửu thiên thập địa phảng phất đều có hồi âm, để Tần Minh nội tâm rung động lại, thật mạnh tử khí. Những này bạch cốt tuyệt đối không phải lấy trận pháp hóa thành, mà là chân chính người bị chết, thân thể đều trong 5 tháng mục nát, nhưng bạch cốt nhưng trưởng tồn đi. Bây giờ, những này bạch cốt đều đều phục sinh, mặc vào khi còn sống rắc trụ, tuy rằng rách nát, nhưng cũng khôi phục ngày xưa phần lớn sức chiến đấu. Càng khiến người ta kinh sợ chính là, này vô biên vô hạn bạch cốt, ngoại trừ tỏa ra tử khí ở ngoài, còn buộc lộ ra từng sợi từng sợi hoàng đạo vai, những này bạch cốt, khi còn sống đều là võ hoàng. Dù cho chết đi, tất cả như phong vân tung bay, nhưng bọn họ đứng thẳng lên một khắc đó, liền lần thứ hai nắm giữ võ hoàng uy thế, bọn họ bạch cốt trên vẫn có đạo tắc dấu ấn có thể hiểu rõ Bách Hoàng cùng thiên địa cộng hưởng. Những này Bạch cốt, dĩ nhiên đều là hạ phẩm hoàng. Tân Minh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, dù cho hắn đủ để quét ngang hạ phẩm hoàng cảnh giới, muốn từ này mêng mông vô bờ Bạch cốt võ hoàng bên trong giết ra khỏi chúng đây, cũng là vô cùng gian nan sự tình. Chớ đừng nói chi là những này Bạch cốt võ hoàng chỉ nắm giữ chiến đấu ý thức, không có cảm giác đau, càng không sợ chết. Theo Bạch cốt đại quân tới gần, chân trời liệt nhật càng bùng nổ ra hừng hực ánh sáng, kịch liệt rung động. Sau đó, cái kia liệt nhật chu vi hiện ra một vầng mặt trời đen, tỏa ra hung hăng hắc mang, đem thiên địa đều che lấp, không gian ảm đạm rồi một nửa. Sau đó, cái kia hắc nhật cùng liệt nhật đan sen, không ngờ có vòng thứ ba thái dương hiện lên, đó là một vòng huyết nhật, đỏ như máu yêu dị, như vô tận yêu huyết ngưng tụ mà thành. Ba luân thái dương, ở thiên khung bên trên hòa lẫn, bắn ra vô tận quang cùng có thể, đến cuối cùng, không ngờ có ba bóng người phân biệt bước ra, mang theo khủng bố thần uy, chấn áp lục hợp. Hát nhật bên trong, một người mặc huyền sắc giáp trụ nam tử cầm trong tay một cây đen thui đại kích đi ra, hoàng uy cái thế, còn như thần vương thiên tướng, khủng bố vô biên. Huyết trong ngày hiện lên một vết nước, bên trong bước ra một vị huyết bào hoàng giả, xem ra cực kỳ yêu tuấn, huyết phát thủy kiên, khó có thể phân rõ giới tính, nhưng cũng ủng có vô tận yêu khí. nay huyết bào hoàng giả trên đỉnh đầu huyền phù một cái chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngỏm, có khoáng thế thần ma thanh âm truyền ra, miệng đỉnh có màu máu hỗn độn khí quan quanh Rơi vào huyết bào hoàng giả trên người Đúng Huyết bào hoàng giả bước tiến đạp động Từng bước một đến gần tần minh thân thể Yêu khí trấn thiên Mà nguyên bản thái dương bên trong Nhưng đi ra một hoàng kim cự nhân Liền ngay cả con ngươi đều là kim sắc phảng phất có thái dương liệt hỏa đem hắn bao vây Binh khí của hắn chính là hoàng kim song giản Sắc bén vô cùng Phá sát thương vũ Huyền giáp hoàng giả Huyết bào hoàng giả Hoàng kim hoàng giả Ba đại vũ hoàng trên người đều tràn ngập mãnh liệt mùi chết chóc. Hiển nhiên cũng không phải là sống sót võ hoàng, nhưng thân thể của bọn họ tương đối hoàn hảo, không có làm tổn thương quá nhiều. Tam đại hoàng giả chậm rãi đạp bước mà đến, nhưng bởi từ liệt nhật bên trong bước ra, bởi vậy khoảng cách tần minh còn cực kỳ xa xôi, có thể Bạch cốt đại quân cũng đã bao sóng tới, tử khí như gió, đập ở tần minh trên mặt. Tần minh há mồm hét một tiếng, nhất đạo lại nhất đạo thí thiên chi kiếm sát phạt mà ra, mỗi một thanh kiếm đáo đều chạy xôi thiên đạo tâm ý, như thiên tứ chi kiếm, tạo thành cắn giết đại trận đem những kia bạch cốt võ hoàng phòng cuồng sắt diệt. Nhưng những này bạch cốt võ hoàng cuồn cuộn không dứt, căn bản giết bất tận, diệt không xong. Tần Minh bị vây quanh ở bạch cốt võ hoàng trung gian triển khai nhân hoàng quyền, quyền uy âm âm, mang theo lôi đỉnh hoa âm, đem những kia bạch cốt võ hoàng âm âm nát tan. Tần Minh bước chân đạp xuống, thiên đạo kính gia hiện tại trên tay, nhưng mà hoa vũ tiên không cách nào từ trong gương đi ra. Ngày đó đạo kính cũng không cách nào phát huy vốn có uy lực, đều bị này cấp tám trận pháp cầm cố. Thiên đạo kính nguyên bản nên thuộc về cấp 8 vũ binh, nhưng thiên đế dấu ấn tiêu diệt sau, uy lực yếu bất quá hơn nhiều. Tần Minh than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cầm thiên đạo kính quét ngang hướng về về phía trước. Thiên đạo kính bị áp chế đến hoàng khí cấp bậc, đối với tần minh sức chiến đấu tăng cường có hạn, có thể trong đó phóng ra hủy diệt trùng sáng, vượn đem những kia hoàng giả không ngừng cắn giết. Lengken. Bạch cốt võ hoàng căn bản không cần binh khí, năm cái bạch cốt có thể so với sắc bén đến cực điểm vũ binh, như lợi kiếm giống như. Muôn tử phía sau lưng sen vào tần minh phần lưng, cũng may tần minh sức phòng ngự kinh người, dù cho không có hết sức chống đối, cái kia năm cái bạch cốt vẫn không cách nào đem thân thể của hắn đâm thủng, chỉ là phát sinh kim loại và chạm âm thanh. Tần minh mi tâm hiện ra một tiểu nhân, lập loe phù quang, chỉ thấy hắn đạp bước về phía trước, thủ trưởng run lên, mười hệ đạo tắc diễn hóa thành phù văn, lực sát thương càng mạnh hơn, mỗi một lần phù quang lòng lánh, đều có thể giết hủy tảng lớn bạch cốt võ hoàng. Nhưng vào lúc này. Cái kia Hắc Bội chưa sinh ra Huyền Giáp Hoàng Giả bước chân đột nhiên tăng nhanh, như một vệ sáng giống như gào thét mà đến, trên tay hắn cái kia cái đại kích bùng nổ ra dọa người ô quang, nương theo hắn đại kích cùng ép xuống, phải đem Tần Minh tiêu diệt. Trung phẩm hoàng. Tần Minh trong nháy mắt nhận biết được Huyền Giáp Hoàng Giả tu vi, hơn nữa là phi thường lợi hại trung phẩm hoàng cường giả, áp lực ngập trời nương theo cái kia một kích nổ xuống mà xuống, thiên địa rung động, bát hoang lục hợp đều đều run dậy, cái kia một kích như thiên địa kính trụ, uy chấn thế gian. Cùng lúc đó, thiên đạo trong gương bùng nổ ra vô lượng khí thế, đó là thiên đạo ánh sáng, bao phủ thiên địa, như một tấm bàn tay lớn, đón cái kia khủng bố đại kích mà lên, dường như muốn đem cái kia đại kích bao vây ở trong lòng bàn tay. Đùng, Thiên đạo trong gương bàn tay lớn cùng đen thui đại kích chạm va vào nhau, không gian phảng phất đều phải bị va nứt. nhưng vào lúc này, tần minh thân thể bay lên trời, như tuyệt thế hoàng giả, mười hệ đạo tắc phủ văn bao vây ở tay, đánh về phía trước. Công ở đen thui đại kích cùng thiên đạo kính va chạm sau khi tần minh phủ văn chi quyền cùng huyền giáp hoàng giả trưởng ấn lần thứ hai đánh tới đồng thời tần minh cùng huyền giáp hoàng giả đều cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ kéo tới lùi lại mấy bước ô giết huyền giáp hoàng giả trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào hắn đại kích lại một lần nữa dơ lên vung lên mà qua dường như thiên quân vạn mã đồng thời khiếu động mà ra chỉ huy những kia bạch cốt võ hoàng khiến cho tần minh không ngừng lùi lại không được những này bạch cốt võ hoàng quá vững bận Tân Minh thầm nghĩ, những này bạch cốt võ hoàng bản tay như kiếm, tuy rằng không thể trọng thương Tân Minh, nhưng cũng trở thành hắn trở ngại, để lực công kích của hắn độ không cách nào hoàn toàn triển khai. Xem ra có thủ đoạn nên tái hiện. Tân Minh tự nói một tiếng, trong miệng lầm bầm, có chú âm vang vọng đất trời thập phương. Trong phút chốc, tiểu thế giới này tử khí càng thêm nồng nặng, như là ở triệu hoán viễn cổ anh linh, huyền giáp hoàng giả, huyết bào hoàng giả, cùng với hoàng kim hoàng giả, thời khắc này phảng phất đều bị chú âm xúc động, đây là vong linh chủ ấn. Có thể triệu hoán người bị chết. Bọn họ chịu đến ảnh hưởng, nhưng tần minh thần chú trung quy không đủ để đối kháng cấp 8 trận pháp đối với bọn họ không chế, bởi vậy bọn họ cũng chỉ là hơi có sóng lớn mà thôi. Vong linh chú ấn tần minh đã rất lâu vô dụng, hiện nay hắn bước vào võ hoàng cảnh, thôi thúc vong linh chú ấn, đủ để cho gọi ra võ hoàng cảnh vong linh đến. Một lát sau, đầy trời tử linh quân đoàn sát phạt mà đến, trở thành tần minh chiến sĩ, vô dết về phía những kia bạch cốt võ hoàng triển khai vong linh chú ấn đối với tần minh tuy rằng có ảnh hưởng nhưng hắn lại làm cho hắn không lại bó tay bó chân có thể bạo gan cùng cái kia huyền giáp hoàng giả một trận chiến có điều tình huống cũng không có lạc quan bao nhiêu huyết bào hoàng giả đỉnh đầu cổ đỉnh hoàng kim hoàng giả cầm trong tay song giản cũng cùng vây giết tới tam đại trung phẩm hoàng cường giả có thể không dễ dàng đối phó như thế vong linh chú ấn chỉ ở trong tiểu thế giới vang lên không cách nào xuyên thấu qua giới môn truyền ra thanh vân cung có thể đúng vào lúc này có nhất đạo so với chư thiên tiên ma càng thêm vĩ đại anh tuấn bóng người dáng lâm thanh vân cung ở ngoài hai con mắt của hắn hiện ra lam sắc tóc dài như thác nước phiêu dật mà hào hiệp này thanh vân trong cung có người đang sử dụng ta vong linh chú ấn cái kia con mắt màu xanh lam bóng người lầm bầm lồ bầu khoe miệng nết lên một vẻ ý cười hẳn là tên tiểu tử kia đi không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến thái sơ đại lục cũng thật là làm người bất ngờ các hạ là thanh vân cung ở ngoài ba vị đại đế đồng thời mở mắt ra. Kim đồng đại đế mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn phía này so với tiên ma càng bay là tà bóng người. Nhan tà người, nghe nói thanh vân cung cửa mở ra, muốn đi vào nhìn qua. Này bóng người rứt tiếng, nhất thời có thêm nhất đạo mục quang lạc ở trên người hắn, đến từ thanh vân cảnh 81 tòa quận thành đại đế nhân vật. Này Lam Mô Anh tuấn bóng người hiển nhiên là một vị đại đế nhân vật, nhưng lại không thuộc về thanh vân cảnh. Chuyện này ý nghĩa là, hắn là thanh vân ngoại cảnh người, muốn tới đây tranh cướp thanh vân thần đế lưu lại tạo hóa chỉ có hư nguyên cảnh võ hoàng mới có thể vào thanh vân cung cái kia kim đồng đại đế không chút lưu tình địa cự tuyệt nói quy củ là chết thanh vân thần đế cũng không có nói chỉ có hư nguyên cảnh võ hoàng mới có thể vào lam mâu bóng người trầm giọng nói chúng ta là thần đế hậu nhân thần đế tấu ý đương nhiên biết kim đồng đại đế lộ ra vẻ không vui mơ hồ có đế uy tràn ngập thật sao lam mâu bóng người lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện các người đúng là thanh vân thần đế hậu nhân sao thoại âm lạc 81 vị đại đế nhân vật trong mắt phong mang bùng lên, ba người này, cũng không phải là thanh vân thần đế hậu nhân. Này Lam mâu bóng người đến tột cùng là ai? Mà này ba vị đại đế, là ai? Người ở nói hưu nói vượn cái gì? Một vị khác thanh vân cung đại đế nhân vật quát lớn nói. Chúng ta là thanh vân thần đế hậu nhân, thân phận cao quý, hát cho phép ngươi nói xấu. Một vị khác đại đế sắc mặt cực lạnh. Kim đồng đại đế bước chân hướng phía trước một bước, đất dung núi chuyển, phảng phất có ánh vàng từ trong mắt hắn tỏa ra. Đánh về phía Lam Mâu bóng người. Không phải nếu ta nói phá sao. Lam Mâu bóng người lại có vẻ cực kỳ hờ hững, cười nói, các ngươi có điều là phụ mệnh trông coi thanh vân cung người thôi, khi nào đến phiên các ngươi tới lập ra trật tự. Phụ mệnh trông coi. Chư đế ánh mắt lấp lẻ, ba người này, đến cùng có phải là thanh vân thần đế hậu nhân. Nếu là thần đế hậu nhân, bọn họ tự nhiên cần lễ kính, nhưng nếu chỉ là trông cửa người, bọn họ có thể không có cần thiết dựa theo ba người này quy củ đến làm việc. An nói bừa bãi đang chém Kim Đồng Đại Đế trong miệng phun ra nhất đạo sát phạt thanh âm. Trong phút chốc, mặt khác hai vị Đại Đế cũng đều đạp bước mà ra. Ba vị Đại Đế nhân vận, đồng thời hướng về Lam Mâu bóng người ép tới. Mà Lam Mâu bóng người tựa hồ vẫn chưa đem ba người này để ở trong mắt, thân thể của hắn sương lên tận trời, phép tác tử vong tỏa ra. Trong khoảnh khắc, Thanh Vân cung ở ngoài, phảng phất đều bao phủ ở tử vong dưới bóng tối. Thật mạnh tử vong sức mạnh, hắn là bất tử Đại Đế. Chương bảy tầng thứ nhất thí luyện. Bất tử đại đế. Bốn chữ này vừa ra, chư đế nội tâm đều là run lên, phía đông nơi, không có đại đế không hiểu bất tử đại đế tên, đây chính là cái ngon nhân, để những nơi khác đại đế nhân vật thường thấu suy nghĩ. Khoảng thời gian này tới nay, các quận lớn thành trọng tâm đều đặt ở thanh vân cung trên, chẳng ai nghĩ tới tên sát tinh này tiến vào thanh vân cảnh, càng không có nghĩ tới hắn sẽ đến thanh vân cung. Ba vị đại đế bay lên không, cùng nguy gào thét, toàn bộ thiên khung đều đang run rảy, phảng phất có ánh sáng đánh vỡ vĩnh hằng để cựu thiên thập địa đều cùng cộng hưởng theo. Nhưng mà bất tử đại đế đứng ba vị đại đế trước mặt vẫn chấn định tự nhiên, phảng phất thật sự chưa từng đem ba vị đại đế để vào trong mắt hung hăng tuyệt luân. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, còn có thể rời đi. Kim Đồng Đại Đế ngự khí lạnh lùng, nhìn phía bất tử đại đế. Thanh vân Thần Đế mệnh các ngươi trông coi Thanh vân Cung, để thích hợp nhân vật thiên tài tiến vào bên trong rèn luyện. Các ngươi nhưng đem Thanh Vận Cung chiếm vì bản thân có nhiều năm như vậy. Giờ khác này còn để ta hoàn toàn tình ngộ, không cảm thấy buồn cười không? Bất tử đại đế mắt lộ ra hàn mang, trong phút chốc, hắn hai bên đều đều hiện lên một vị pháp thân, cùng hắn dáng dấp tương đồng, nhưng một vị mặc áo trắng, một vị mặc áo đen, đều, đều đều nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ. Bất tử đại đế mỗi một câu nói cũng làm cho chư đế ánh mắt lấp lẻ, thanh vân thần đế mệnh lệnh, đến cùng là cái gì? Nay bất tử đại đế nói, đến cùng là thật hay giả? Kim đồng đại đế ba người mâu sắc càng hàn. Trên người cuốn lên một luồng túc sát tâm ý, bia đặt tổ tiên thần đế ý chỉ, đang chém. Thoại âm lạc, ba vị đại đế đồng thời đạp bước về phía trước, đế uy tràn ngập với trong thiên địa, khủng bố đế thuật tỏa ra, trong lúc nhất thời hào quang vạn đạo, điềm lạnh rực rỡ, vô tận sức mạnh cuồng bạo đều hướng về bất tử đại đế nghiền ép mà đi. Bất tử đại đế vẻ mặt như điện, thủ trưởng rút lên, tử vong chi lợi kiếm trấn phụ, rơi vào bất tử đại đế trong tay, giết khắp về phía trước. Thanh Vân cung ở ngoài, đại chiến không ngừng. Bất Tử Đại Đế đơn độc đối kháng ba đế, chấn động nhân gian giới. Đến từ 81 tòa quận thành đại đế nhân vật tất cả đều ở quan sát, nội tâm không nhịn được thán phục, bọn họ cũng không có như vậy dũng khí, lấy sức một người một mình đối diện ba vị đại đế nhân vật, này quá kinh người, hơn nữa đều là xuất từ thành Vân cung đại đế. Bọn họ tuy rằng tự tin, nếu như liên thủ, có thể đem Bất Tử Đại Đế cùng này ba vị đại đế đều bắt, nhưng khen chốt là, bọn họ sẽ liên thủ sao? Không có vị nào đại đế không phải chỉ để ý tự thân lợi ích cái này cũng là bọn họ nhiều như vậy nên đều vẫn là năm bẻ bảy màng duyên cớ, chứ nhưng không có thần đế cường giả chỉ huy bọn họ bên ngoài, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cầu tâm đấu giác cũng quyết định không thể có mật thiết hợp tác. sự tình càng ngày càng thú vị, lý đạo vân thầm nghĩ trong lòng, đến cùng chân tướng của sự tình làm sao, liền quyết định bởi với phương nào thắng lợi. như nếu bất tử đại đế thắng lợi, bọn họ liền nhân cơ hội giết vào thanh vân cung, nhưng nếu là bất tử đại đế thất bại, bọn họ liền vẫn tôn kính thanh vân cung mệnh lệnh. Dù sao, này Kim Đồng Đại Đế ba người có thể điều động bộ Phân Thần Đế trận pháp, bọn họ xông vào trong đó, chắc chắn gặp phải trận pháp ăn mòn. Hư Không xuất hiện vết rách, bốn Tôn Đại Đế giết vào sâu trong hư không, ầm ầm ầm ầm thanh không ngừng truyền đến, vạn đạo đều chiến, liền ngay cả thanh vân trong cung đều có chùm sáng phá tan thương hùng, tăng cường ba vị Đại Đế sức chiến đấu. Dù là như vậy, bất tử Đại Đế vẫn không có rơi vào hạ phong. Chẳng trách hắn có thể ở phía đông nơi gây ra lớn như vậy sóng gió, quả nhiên không giống tiểu khả chư đế tâm trạng thầm nói ba vị đại đế nhân vật hơn nữa trận pháp tăng cường coi như là thần đế cường giả cũng đủ để cùng đánh một trận nhưng bất tử đại đế lăng là chặn lại rồi cùng lúc đó thanh vân trong cung cái kia vô số thiên kiêu nhân vật cũng tao ngộ cực kỳ đáng sợ công kích hàn thần gặp phải cũng không phải là bạch cốt đại quân cùng tam đại hoàng giả mà là vô tận giả ma đây là do trận pháp diễn hóa mà sinh không cách nào giết hết lấy hàn thần tu vi cũng không cách nào phá tan trận pháp chỉ có thể một đường xông về phía trước Bước vào thanh vân cung thiên kiêu nhân vật tiếp cận 5.000 người, nhưng gặp phải thử thách nhưng không giống nhau. Mọi người từ từ rõ ràng, muốn ở thanh vân trong cung đạt được lợi ích, đầu tiên liền muốn xông qua này vừa bắt đầu thí luyện. Vào giờ phút này, tần minh bị tam đại hoàng giả bao vây quanh ở giữa, từng sợi từng sợi tử khí hướng về tần minh đập mà đi, khiến cho tần minh trong ánh mắt hàn mang bùng lên. Chết! Hoàng kim hoàng giả trong miệng thấp giọng phun ra một chữ, hoàng kim song giản đánh giết mà đến, sắc bén ánh sáng càn quét thiên địa. Mỗi một giản vung ra phảng phất đều có trùng sáng màu vàng nóng dập tắt đạo pháp, hướng về Tần Minh vung giết tới. Huyết bào hoàng giả há mồm hướng thiếu, trên đỉnh đầu huyền phù đại đỉnh hướng phía trước nghiền ép mà ra, dường như muốn đem Tần Minh thu vào trong đó luyện hóa, yêu dị cực kỳ, tinh lực thao thiên. Huyền giáp hoàng giả đại kích giết khắp mà đến, hư không thật giống như bị chặt đứt, này một kích mang theo không gì sánh kịp đại thế oai, quét xuống, phải đem Tần Minh xóa bỏ. Tam đại hoàng giả, đều đều là trung phẩm hoàng cảnh giới bên trong nhân vật đứng đầu bằng không cũng sẽ không bị Thanh Vân Thần Đế thu vào dưới chướng. Bọn họ tuy rằng không còn nữa năm đó Chi Dũng, có thể mặc dù chỉ có một nửa sức chiến đấu, cũng vượt xa tầm thường Trung phần Hoàng. Hoàng uy rực đảo, Trần Minh bị ba vị cái thế hoàng giả vây quanh, nội tâm cũng dâng lên sóng to gió lớn, nhưng hắn hấp hối không sợ, mười hệ đạo tắc ánh sáng lượn lờ thân thể của hắn, chỉ thấy bước chân hắn hướng phía trước một bước, tay trái bên trên huyền phù thiên đạo kính phóng thích bảo quang, như một vệ không gì không xuyên thủng ánh sáng trong nháy mắt đem cái kia hoàng kim song dàn ánh vàng nát tan bất kỳ sắc bén khí tức ở thiên đạo quang chiếu dội xuống phảng phất đều trở nên cực kỳ nhu hòa khiến người ta thán phục mà tần minh tay phải thì lại bạo giết ra kinh thiên động địa chỉ tay như thiên đế giáng trần để ép thế gian dù cho là cái thế hoàng giả tùy thế đều bị áp chế xuống cái kia chỉ tay động xuyên liễu không gian dập tắt trường không đánh nát chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm, phải đem huyết bảo hoàng giả xóa bỏ đây là chân võ chỉ tay Dù cho ở Thái Sơ đại lục, đều có thể có thể sưng tụng tuyệt thế thần thông, hòa vào mười hệ đạo tắc sức mạnh sau, chân võ chỉ tay uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Cho tới Huyền Giáp Hoàng giả đại kích, thần minh nhưng là đem tinh thần lực toàn bộ rót vào với trong hai con người, Ma đạo hủy diệt dòng lũ đều ở hai con mắt của hắn bên trong lan lộn, để cái kia Huyền Giáp Hoàng giả dường như rơi vào hủy diệt trong vực sâu, không cách nào tránh ra, mà hắn đại kích cũng không cách nào sẽ rách này Ma đạo thâm uyên. Tam đại trung phẩm hoàng đồng thời tiến công, càng không làm gì được đạt được một hạ phẩm hoàng. Tuy rằng này tam đại hoàng giả cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh khi còn sống ý thức, nhưng vẫn chiến đấu bản năng, chỉ cảm giác mình phảng phất chịu đến cốt đủ. Đột nhiên, thiên khung bên trên, loan thoáng dường như có trận đồ long lánh, trong trận đồ có vòng xoáy khổng lồ lan lội, trong đó khúc xạ ra hóng ánh trận đạo ánh sáng, giáng lâm ở cái kia tam đại hoàng giả trên người. Nguyên lai vẫn là căn cứ vào trận đạo sức mạnh. Thần minh nói nhỏ, cấp 8 trận pháp đối ứng thần đế cảnh giới. Tràng lẽ nói. Bước vào thần đế cảnh sau, nắm giữ khiến người chết phục sinh sức mạnh sao? Không, không đúng, coi như bước vào thần đế cảnh, cũng không phải để võ giả phục sinh, chỉ có điều có thể sống động thôi, không có khi còn sống ý thức, coi như phục sống lại, cũng chỉ là sát chết di động. Đi tới Thái Sơ Đại Lục, tần minh nội tâm liền có một ý nghĩ, muốn phục sinh Thái Huyên Hoàng, bối diệp thư trở vì bình định cấm khu chí tôn mà hy sinh tiết liệt, có thể nếu để cho bọn họ sát chết di động giống như sống sót, đó là đối với vũ lục của bọn họ. Bốn hồ, bọn họ cũng không có hài cốt lưu lại, bọn họ cuối cùng một hơi đều dùng đến đối kháng cấm khu cắt chi tôn. Xem ra, chỉ có bước vào thiên đế cảnh mới có thể nghịch chuyển càn khôn. Tân Minh thở dài một tiếng, không lo được tiếp tục ngẫm nghĩ, vung lên Thiên Đạo Kính cùng diệt thế đại ma thủ ấn, đón đánh Tam Đại Hoàng giả. Chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm đã bị trận đạo ánh sáng tu bổ, khủng bố ánh sáng long lánh, huyết bào hoàng giả dùng sức thôi thúc, lại có sinh vật đáng sợ từ bên trong chiếc đỉnh lớn đi ra, không thấy rõ ràng, rợ toàn thân đều chạy xuôi tiên huyết, cực kỳ yêu dị doa người. Này màu máu sinh vật một con tiếp một con từ bên trong chiếc đỉnh lớn nứt ra, liên tiếp không ngừng, có cồn cồn mùi máu tanh tràn ngập. Tần Minh diệt thế đại ma thủ ấn hét giận dữ mà ra, trong thiên địa vang vọng của ma hung khiếu thanh âm. Mỗi nhất đạo ma ấn bên trong đều chất chứa một vị của ma, cùng cái kia màu máu sinh vật va chạm. Đây trời tất cả đều ma đạo thủ ấn, mang theo thao thiên khủng bố khí tức, điên cuồng đánh giết tứ phương, không chỉ có nhằm vào huyết bào hoàng giả đại đỉnh. Tương tự hướng về Huyền Giáp Hoàng Giả cùng Hoàng Kim Hoàng Giả ép xuống. Vạn ngàn ma đạo thủ lớn hội tụ, đến cuối cùng ngưng tụ thành một vị cực kỳ khổng lồ ma trưởng, phảng phất là thiên ma tay, từ trên trời giết khắp ma xuống, phải đem ngày này đều đập nát đến. Tam đại hoàng giả đều đưa thân vào này thiên ma tay phạm vi công kích bên trong, đồng thời lăng thiên ma lên, đen thui đại kích hóa thành ngàn vạn trượng, lộ ra cực kỳ sắc bén ánh sáng, muốn đem cái kia thiên ma tay xuyên thấu. Những kia màu máu sinh vật không lại đi ra phía ngoài. Đại đỉnh tấn công dữ dội mà lên, như là một vị chạy xuôi ánh sáng đỏ ngòm đại đế, thực sự bá đạo, phải đem ma ấn phá tan. Hoàng kim hoàng giả là từ Thái Dương bên trong đi ra, cả người đều chạy xuôi lừng hực Thái Dương quang hoa, song giản bên trên dạng ngời rực rỡ, như là do Thái Dương chi hỏa rèn đúc mà thành thần binh lợi khí, xúc động nhật nguyệt chi huy mang, đối kháng thiên ma thủ ấn. Về ảnh, ở tam đại hoàng giả công kích dưới, thiên ma tay ầm ầm phá nát, nhưng khẩn đón lấy. Nhất đạo càng mạnh mẽ hơn trưởng ấn đi ngang qua hư không mà đến, trưởng ấn bên trong lại có sơn hà lực lượng phun trào, in lại còn có khắp một đế tự, đế chiếu giỏi chiếu cổ kim, đó là thiên đế ấn. Thiên đế ấn nổ xuống, hoàng kim hoàng giả cầm trong tay song giản đánh giết mà ra, song giản bùng nổ ra cường thịnh nguyệt khí, nhưng tất cả đều ở thiên đế ấn công kích dưới dập tát. Hống! Hoàng kim hoàng giả phát sinh rít lên một tiếng, nhưng cũng ở thiên đế ấn đánh giết dưới trở thành cho tàn, còn lại hai đại hoàng giả thấy thế lại có chút rụt rè tâm ý cùng nhau lên đường đi tân minh song trưởng đồng thời đẩy ngang mà ra hai đại thiên đế ấn còn như trên cổ chiến thuyền giống như ầm ầm chạy khỏi huyết bào hoàng giả cùng huyền giáp hoàng giả dùng hết sức lực cả đời muốn bùng nổ ra tuyệt sát một đòn nhưng đều không thể cùng thiên đế ấn so với bị đế ấn xóa bỏ làm tam đại hoàng giả sau khi ngã xuống những kia bạch cốt võ hoàng như là mất đi người tâm phúc không động đậy nữa liền ngay cả chủ thái dương một bên mặt khác hai luân thái dương đều biến mất đến cuối cùng Những kia bạch cốt vũ hoàng đô ở tại chỗ hóa thành bụi trần, mặt đất bị vôi phủ kín, đều là những kia bạch cốt hôi. "Này thí luyện, xem như là thông qua đi." Tần Minh tự nói một tiếng, một lát sau, cái kia hư không bắt đầu biến ảo, Thái Dương vị trí nơi xuất hiện một cánh cửa, trong môn phái, phảng phất có khác một phương càn khôn. Chương 706: Quy tắc thay đổi. Bước qua trong hư không Thái Dương cánh cửa, Tần Minh tiến vào lại một thế giới. Đại đế cường giả, liền có thể mượn pháp tác sức mạnh mở ra tiểu thế giới. Nhưng thần đế cường giả pháp tắc sức mạnh càng mạnh hơn, có thể mở ra nhiều cấp độ phức tạp tiểu thế giới, đặc biệt là ở Thanh Vân thần đế vẫn là cấp 8 trận đạo đại sư tình huống, này Thanh Vân trong cung tiểu thế giới liền càng thêm phức tạp. Thế giới này cực kỳ trống trải, nhưng xa xa nhưng có núi non liên miên chập trùng, chân trời còn mang theo hóng ánh thần hà, ngàn tỷ trường tiên quang tràn ngập, dường như có một vị tiên vương ngồi xếp bằng ở trong hư không, vô tận lợi kiếm ở tiên vương quanh thân gào thét, đế mang bao phủ thiên địa. Tân Minh trong mắt hiện lên đáng sợ ma ý. Phản phất tất cả cản trở đều ở hủy diệt dòng lũ bên trong vỡ diệt, điều này làm cho Tần Minh càng thêm thấy rõ chân trời cảnh tượng. Ở cái kia tiên quang nơi sâu xa, loang thoáng có một tòa nguy nga hùng tráng cung đình, Tần Minh bay lên trời, hướng về cái kia cung đình điên cuồng gào thét mà đi, nhưng cảm thấy càng thêm run sợ. Đó là thiên đình sao? Tần Minh hoảng sợ, cái kia trong cung đình lại còn có trang nghiêm nghiêm túc tiếng nhạc truyền ra, tuy rằng chỉ là ngờ ngỡ nghe được, nhưng cũng khiến người ta như một cam lâm Phảng phất liền linh hồn đều gặp phải gở rửa. Cựu đỉnh. Tân Minh nhìn thấy 9 vị huyền diệu kình thiên đại đỉnh, kim quang vạn đạo lăn hùng nghe, điềm lành rực rỡ phun khói tím, chấn thủ ở thiên đỉnh trước cửa, tạo thành một vị quyền trượng giống như hình dạng như thiên đế quyền trượng. Đây là Thanh Vân thần đế khai sáng thiên đỉnh sao? Lúc trước những kia chết đi Bạch cốt, ngày xưa đều là thần đế thiên binh sao? Tân Minh trong lòng than thở, đại đế làm tướng, võ hoàng vì là binh, này còn chỉ là thần đế quân thế, nếu là thiên đế chỉ sợ liền thần đế đều chỉ là dưới trướng chiến tướng. Có điều tần Minh trong lòng nhưng có nghi hoặc, căn cứ truyền thuyết, chỉ có Thiên Đế tàng khai sáng quá thiên đỉnh, nhưng cũng có đến không hết hậu nhân nói theo. Nay chín vị đại đỉnh ngưng tụ mà thành pháp trượng, xem ra cùng Thanh Huyền Đại Đế pháp trượng phi thường giống nhau, phải làm cũng là phỏng theo ngày xưa Thiên Đế cuốn trượng, hai người tâm tư giống nhau như lúc. Tần Minh mục quang từ chín vị đại đỉnh lướt về đằng sau quá, Nam Thiên Môn thình lình đập vào mi mắt, chỉ thấy cái kia Nam Thiên Môn bách nặng nghệ. Lưu Ly tạo nên sáng loáng, bảo ngọc trang thành. Nam Thiên môn sau, mấy cây đại trụ chống đỡ thiên địa, trụ trên cuốn quanh kim lân diệu nhật xích tù long, lại có mấy tòa trưởng tiểu, trên cầu xoay quanh thải vũ lăng không đan đỉnh vượng. Minh hà hoàng hoàng, phản chiếu thiên quang, bích xương ngủ mông lung, che lấp đấu phủ. Tân Minh đứng Nam Thiên môn ở ngoài, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ cảm thấy cái kia thiên cực cao viễn bao la, có 33 tòa thiên cung, tầng 72 bảo điện, thanh long bay lượn, bách phượng cộng hưởng, trong đó có thiên cung Trong bảo điện huyền phù đáng sợ bóng người, nhưng đều trở thành hư huyễn. Đế uy Làm tần minh mục quang chạm đến trong thiên cung bóng người thì, nhưng cảm nhận được một luồng đáng sợ đế ý sơn hô biển gầm giống như đè xuống, nếu không có đó chỉ là nhất đạo bóng mờ chỉ sợ hắn giờ khắc này đã bị chấn áp. Ngay ở tần minh quan sát giá thiên đình thì, thanh vân cung ở ngoài, bốn tôn đại đế dĩ nhiên chiến đến long trời lở đất, hư không dặn nước, lít nha lít nhít đường vân nhỏ làn chẳng ra. Bất Tử Đại Đế mặt khác hai vị pháp thân tận đều nắm giữ thao thiên sức chiến đấu, không ngừng giết khắp về phía trước. Kim Đồng Đại Đế ba người càng không có một chút nào ưu thế. Nay Bất Tử Đại Đế có thể ở phía đông gây ra kinh thiên động tĩnh, nhiều như vậy Đại Đế vây quét đều không thể giết hắn, quả nhiên có chỗ độc đáo. Trư Đế nhìn cái kia thần dũng vô địch bóng lưng, đều cảm thấy một trận run sợ. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Kim Đồng Đại Đế vung lên đế quyền, phảng phất có vô tận hoàng kim thanh khí ngưng tụ với quyền bên trong, hét giận dữ về phía trước vàng dòng thiên long quấn quanh cự quyền muốn đem bất tử đại đế nghiền nát bất tử đại đế bản tôn bước lên phía trước ầm ầm ầm tiếng vang rung động hoàn vũ chỉ thấy hai tay của hắn từng người diễn hóa sinh tử hài khí lẫn nhau giao hòa chết cực mà sinh hướng về sinh mà chết không ngừng chuyển hóa như âm dương thiên đạo đến cuối cùng hóa thành một thanh sinh tử chi đao manh chém mà ra veng ca hai vị đại đế công kích chạm va vào nhau những này đại đế nhân vật vẻ mặt thay đổi như đổi thành bọn họ đơn đả độc đấu tình huống É sợ không phải hai vị này đại đế đối thủ. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Dù cho lấy hoàng kim thánh khí bao vây năm đấm, nhưng kim đồng đại đế vẫn bị tử khí tập kích vào trong cơ thể. Hắn hoàng kim pháp tắc càng không có cách nào đem tiêu diệt, như là có trăm ngàn con tà trùng ở trong người căn xé. Để hắn vị này đại đế đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Thả ra hạn chế. Bất tử đại đế lạnh lùng nói, thanh vân thần đế mệnh lệnh là để hết thẻ thanh vân cảnh thiên kiêu nhân vật đều có thể tiến vào bên trong tu hành. Coi như ta thả ra hạn chế, đế cảnh cường giả cũng không cách nào tiến vào. Thanh vân cung trận pháp, sẽ đem ngoại trừ mấy người bên ngoài đại đế nhân vật đều chém giết, ngươi, cũng không ngoại lệ. Kim đồng đại đế nhìn bất tử đại đế, khỏe miệng nết lên một nụ cười gằn, Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, kỳ thực, cũng chỉ là vì người khác làm gả y hề mà thôi. Ta cũng không cầu chính mình tiến vào bên trong. Bất tử đại đế từ tốn nói, không vì mình cầu. Kim đồng đại đế trong con ngươi hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Bất tử Đại Đế ở Thanh Vân Cung ở ngoài cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, dĩ nhiên, không phải vì mình. Nói đến ngươi cũng không hiểu, ta tới đây, chỉ là bị người nhờ vả, phải đem Thanh Vân Thần Đế di mệnh triều cáo thiên hạ. Bất tử Đại Đế mở miệng nói, đến cho các ngươi những người này, nói cho cùng, chỉ là trong cửa, không có tư cách làm Thanh Vân Cung chủ nhân. Thật lớn đảm. Thanh Vân Cung một vị khác Đại Đế giết đạo, ở Thanh Vân Cảnh, địa vị của bọn họ nhưng là vô cùng tôn sùng. Mặc dù rất nhiều đại đế đối với Thanh Vân Cung có lòng bất chính, nhưng ở trên mặt nhưng thủy trung phi thường tôn trọng bọn họ. Có thể trước mắt, này bất tử đại đế nhưng đem bọn họ coi là chống cửa, điều này làm cho hắn muôn vàn khó khăn tiếp thu. Ta nói lời này, vẫn là cho các ngươi mặt mũi, không muốn cho thể diện mà không cần. Bất tử đại đế bước chân áp bước về phía trước, sinh tử hai khi ở quanh thân lưu chuyển, cái kia hắc bạch hai vị pháp thân cũng phân biệt chạy xuôi sống và chết sức mạnh, lẫn nhau lưu thông, đến cuối cùng rót vào bản tôn trong cơ thể làm cho bản tôn khí tức càng ngày càng thịnh liệt dâng trào. Cũng được. Kim Đồng Đại Đế thở dài một hơi, vậy theo ý ngươi nói, ngay hôm đó lên, hư nguyên cảnh nhân vật thiên tài, đem không bị hạn chế, có thể tất cả tiến vào thanh vân trong cung rèn luyện. Kim Đồng Đại Đế vừa nói, chư đế vẻ mặt liền có chút kích động lên, bọn họ nguyên bản chỉ dẫn theo trung phẩm hoàng cùng hạ phẩm hoàng đến đây, nhưng bây giờ hạn chế thả ra, mang ý nghĩa thượng phẩm hoàng cũng có thể tiến vào bên trong tu hành cùng rèn luyện Cái nào sợ bọn họ bản thân không cách nào tiến vào bên trong cũng không có quan hệ, chỉ cần bên trong thiên kiêu võ hoàng có thể tiến vào thanh vân cung, một khi có thu hoạch, bọn họ vị trí thế lực, liền sẽ sinh ra một vị tân đại đế nhân vật. Các quận lớn thành cũng không thiếu thiên kiêu võ hoàng, nhưng cuối cùng có thể xương đế có thể nói rất ít, xác suất cực thấp, ngàn năm vạn năm cũng khó sinh ra một vị đại đế, này thanh vân trong cung có người nói ủng có không ít bí cảnh, còn có thanh vân thần đế tu hành cảm ngộ cùng tâm đắc Đối với bọn hắn tới nói, nhưng là lớn lao của cải. Hầu như là cũng trong lúc đó, chư đế bóng người lướt ầm ầm ra, phân biệt hướng về chính mình hạt địa đi vội vã, phải đem từng người quận trong thành nhân vật thiên tài ngay lập tức mang đến. Thanh Vân Cảnh càng ngày càng náo nhiệt lên. Đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Kim Đồng Đại Đế nói từng chữ từng câu, hiện tại, ngươi thỏa mãn. Ngược lại các ngươi cũng có thể phá không được Thanh Vân Thần Đế lưu lại bí ẩn, cùng với dùng một phần nhỏ người thăm dò. Không bằng làm cho cả thanh vân cảnh thiên tài đều tranh cướp cơ duyên, không phải vậy thần đế lưu lại bảo tàng bị long đong, há không đáng tiếc? Bất tử đại đế mỉm cười nói, hắn không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở thanh vân cung ở ngoài huyền phủ giữa trời. Kim đồng đại đế ba người vẻ mặt như điện, nhưng nhưng không cách nào đem người trước mắt chụp xuất rời đi, bọn họ thực sự đoán không ra người trước mắt tính toán vì sao, bọn họ phương tài. Lúc nãy mượn thanh vân cung đại trận sức mạnh liên thủ lại tuyệt đối bùng nổ ra thần đế cấp sức chiến đấu nhưng nhưng không làm gì được bất tử đại đế bất tử đại đế tu vi cùng cảnh giới dĩ nhiên hiểu rõ lúc này thanh vân trong cung các đại vũ hoàng đô còn không biết hiểu ngoại giới tình huống cũng không biết có vô số đếm không hết nhân vật thiên tài chính hướng về thanh vân cung vào tới trước mắt bọn họ còn đang vì thông qua tầng thứ nhất thí luyện mà liều mạng tần minh ở thiên đình ở ngoài đứng thẳng hồi lâu nhưng nhưng không cách nào đi vào có một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn ngăn cách thậm chí ngay cả hắn thần thức cũng không cách nào thăm dò điều này làm cho tần minh có chút hoài nghi Giá thiên đình đến cùng là thật, hay là giả? Giá thiên đình huyền bí nhất thời cũng không cách nào hiểu rõ, vẫn là trước tiên thăm dò cái khác gì tích đi. Tần Minh hơi suy nghĩ, hướng về những nơi khác gào thét mà đi, hắn phát hiện tiểu thế giới này cực kỳ rộng lớn, hơn nữa có rất nhiều nơi lộ ra thần bí khí tức, rất đáng giá đỏ móc. Hơn nữa, thế giới này lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn sao? Làm Tần Minh bay nhanh mấy vạn dặm sau, rốt cục có bóng người xuất hiện, chỉ có điều, đối phương tựa hồ cũng không phải rất thân mật. Đây là một tên thân mặc đạo bảo kiếm tu, đến từ thanh vân cảnh một tòa đế cấp thế lực, quanh thân giống như có vô tận lợi kiếm liên kết, cồn cồn mà khiếu, nhìn phía tần minh mục quang lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngươi đến từ nơi nào? Cái kia thân mặc đạo bảo kiếm tu lạnh lùng hỏi, ngữ khí ngạo mạn mà vô lễ, khiến cho tần minh lộ ra vẻ không vui, không nhìn thẳng đối phương, gào thét mà đi. Đứng lại! Không nghe thấy ta đang hỏi ngươi thoại sao? Đạo kia bảo kiếm tu cả giận nói, người này là người phương nào? đối diện hắn câu hỏi dám không nhìn nhưng tần minh vẫn ngẩng mặt làm ngơ, làm cho cái kia kiếm tu ánh mắt phát lạnh sau lưng màu xanh bảo kiếm lăng không mà lên hóa thành một vệt sáng hướng về tần minh sát phạt mà đi tần minh vẻ mặt lạnh lẽo thủ trưởng vung lên diệt thế đại ma thủ ấn đánh giết mà ra nhưng nhưng không cách nào hủy diệt cái kia màu xanh bảo kiếm chỉ là đem kiếm kia làm nghiêng phương hướng xem ra có thể tiến vào tòa này tiểu thế giới đều là thông qua thử thách người thực lực phi phàm tần minh thầm nghĩ trong lòng có thể thông qua cửa thứ nhất thí luyện tất nhiên đều là nhân vật đáng sợ này kiếm tu thấy chiêu kiếm này không có thương tổn được tần minh ngạc nhiên chốc lát chợt cũng ý thức được tần minh cũng không phải là nhân vật dễ đối phó có điều hắn vẫn không có dừng tay dự định bước chân của hắn hướng về tần minh đặt đi màu xanh bảo kiếm trở lại trước mặt hắn khủng bố kiếm ý quấn quanh bảo kiếm muốn hướng về tần minh chui diệt mà đi ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào nhưng chỉ cần đi tới nơi này chính là kẻ địch làm giết nương theo nhất đạo hét giận dữ thanh âm. Nhất đạo màu xanh lưu quang cắt ra không gian, chém về phía tần minh. Chương 707, ngưỡng ngẩn. Đạo kia bảo kiếm tu vẻ mặt sắc bén, màu xanh bảo kiếm như lưu quang chém về phía tần minh, từng sợi từng sợi kiếm khí rít gào, chém về phía tần minh, phải đem chu diệt. Bước vào tiểu thế giới này lên, hắn liền rõ ràng, muốn thông qua tầng thứ hai này thí luyện, liền muốn đem hết thể đối thủ đều giết chết, như vậy, thần đế lưu lại bảo tàng mới là thuộc về hắn. Ánh kiếm chu diệt tất cả. Phảng phất liền thương khung đều có thể chém ra, Thần Minh bóng người lóe lên, bước chân bước ra, thiên địa rung động, chân voi chỉ tay bạo giết mà ra, anh kiếm kia cùng chân voi chỉ tay cộng đồng dập tát, Thần Minh đứng lơ lửng, lạnh lẽo mà nhìn trước mắt kiếm tu. Quả nhiên thật sự có tài, chẳng trách có thể thông qua lần thứ nhất thí luyện. Đạo bảo kiếm tu bước chân một bước, trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, vô tận lợi kiếm ở hắn bên người huyền phụ, phun ra nuốt vào đáng sợ anh kiếm, quét xuống mà qua. Ngươi là Phục Thiên kiếm tông người? Tân Minh trầm giọng hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, 81 quận trong thành nổi danh nhất kiếm tu thế lực, liền muốn vào hẻ thiên kiếm tông. Nếu biết, liền đem ngươi phương tải, lúc nãy, nhìn thấy rõ ràng mười mới nói cho ta. Đạo Bảo kiếm tu lạnh lùng nói, kiếm âm càng hưởng, rung động hoàn vũ. Nam mơ. Tân Minh lấy hai cái lạnh leo tử ấn đáp lại, làm cho đạo Bảo kiếm tu mục quang càng thêm sắc bén. Đúng vào lúc này, chân trời càng có thân ảnh quyển tích mây tản mà đến, bọn họ cùng này đạo Bảo kiếm tu trong lúc đó. Tựa hồ là nhận thức. Triệu vũ, ngươi ở đây làm cái gì? Một tên ô ý thì thanh niên mở miệng hỏi. Xử lý một chuyện nhỏ mà thôi. Triệu vũ mặc tiếng nói, các ngươi thiên vân phong người đúng là tụ đến rất nhanh, phát hiện cái gì không? Tây bắc nơi, có một chỗ di tích mở ra, một cùng với quá khứ đi. Cái kia thiên vân phong người mở miệng, làm cho triệu vũ trong mắt tinh mang lấp lóe di tích sao? Vậy thì cùng đi nhìn. Sau đó, triệu vũ nhìn phía tần minh coi như ngươi mạng lớn. Lần sau gặp phải liền chém ngươi. Dứt tiếng, triệu vũ bóng người theo thiên vân phong mấy người cùng điên cuồng gào thét mà ra, hướng về Tây Bắc nơi chạy đi. Tân Minh cười gằn coi như hắn mạng lớn. Đến cùng là ai mạng lớn? Tây Bắc nơi, di tích mở ra, sẽ có trận đạo truyền thừa sao? Tân Minh tự nói một tiếng, trật thân thể của hắn hóa thành một vẹt sáng, cũng hướng về Tây Bắc nơi mà đi. Dọc theo đường đi, Tân Minh nhìn thấy không ít thiên kiêu nhân vật đều ở hướng về Tây Bắc phương hướng chạy đi này phải làm là mọi người phát hiện đệ nhất nơi di tích, đương nhiên cũng có thể chỉ có nơi này. đây đủ bước chậm được rồi một ngày, tần minh mới đến cái kia cái gọi là di tích, dĩ nhiên là chín mặt vách đá, mỗi một mặt vách đá đều cực kỳ cổ lão, lộ ra tang thương khí tức. trên vách đá có khắc đồ án. tần minh ma đồng hiện lên, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng lấy hắn ma đồng càng không có cách nào thấy rõ. nửa ngẩn, bước đồ án kia là dùng để cảm ngộ, chỉ có thể dụng tâm, mà không phải dùng mắt. Có nhất đạo chào phúng thanh âm vang lên, tần minh ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Đông Vương Thánh Tông một vị thiên tài võ hoàng, tên là Quách Cản, am hiểu hóa đá đạo tác, có thể đem thân thể chính mình luyện thành thiên điệu kỳ thạch thân thể. tần minh không để ý đến người này, mà là tiếp tục đem mục quang rơi vào trước vách đá, nơi đó, đã ngồi xếp bằng mấy bóng người, từ khí chất liền có thể nhìn ra những này bóng người đều là các quận lớn thành hàng đầu thiên tiêu, phải làm là vừa tới tầng thứ hai này tiểu thế giới liền rơi vào Tây Bắc nơi. Không phải vậy sẽ không như thế nhanh liền đạt tới. Đúng vào lúc này, có thiên kiêu nhân vật hướng về vách đá đạp bước mà đi. Nhưng mà khi hắn sắp tới gần vách đá thời khắc, một mặt màn ánh sáng hiện lên, đem hắn ngăn cách ở bên ngoài. Này thiên kiêu nhân vật trên cánh tay nổi lên một tầng tử kim sắc ánh sáng, đạo tác sức mạnh bao trùm ở trên cánh tay, hướng về cái kia màn ánh sáng đánh mạnh mà đi. Trong phút chốc, màn ánh sáng phá nát, mà cái kia thiên kiêu nhân vật nhưng là hướng về vách đá càng gần hơn một bước. Lúc này, lại một mặt màn ánh sáng hiện lên. Mà khi cái kia thiên kiêu lần thứ hai nổ ra một quyền thì, cái kia màn ánh sáng chỉ là hơi dập dần lại, cũng không có bị lay động. Tình cảnh này khiến tần minh con ngươi động lại lại, lại không nói trên vách đá cái kia đồ án vốn là rừng già, rất khó linh ngộ, riêng là muốn muốn tới gần cái kia vách đá, cũng không dễ dàng à. Này thiên kiêu nhân vật cả người khí thế tăng vọt huyết mạch sức mạnh bạo phát, lại một quyền hét giận dữ về phía trước, đem cái kia màn ánh sáng đập nát. Nhưng này màn ánh sáng phá nát thì sản sinh sức mạnh cũng đem cái kia thiên kiêu nhân vật đánh bay, thổ huyết không thôi. Xem ra tuy rằng đều bước vào tầng thứ hai, nhưng thiên phú vẫn sai biệt. Tân Minh thấp giọng nói, không có dễ dàng tiến lên, mà là ở trong đám người siêu tầm, nhìn hàn thần có hay không đến. Sau khi, lại có thiên kiêu nhân vật lục tục đạp bước tiến lên, có đánh nát ba mặt màn ánh sáng, có đánh nát bốn phía màn ánh sáng, so với lúc trước người kia càng mạnh hơn, nhưng cũng không có cách nào tới gần cái kia vách đá bảy tầng màn ánh sáng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta kiếm vấn thiên sao? một bóng người cất bước về phía trước, khí chất sắc bén thao thiên, triệu vũ đứng ở bên cạnh hắn, phảng phất chỉ là thân ảnh ấy tôn lên. nay thanh niên chính là phục thiên kiếm tông đỉnh cấp thiên tài, trình mạc trung phẩm hoàng cảnh giới, sức chiến đấu cái thế, danh tiếng vang vọng thanh vân cảnh. trình mạc tự mình ra tay rồi, mà nhìn hắn có thể xông đến tầng thứ mấy màn ánh sáng. mọi người ánh mắt lấp lóe, nhất thời toàn trường tầm mắt đều rơi vào trình mạc trên người chỉ thấy trình mạc một bước bước ra bầu trời huyền phù một cái đáng sợ lợi kiếm tự có thể đem người tâm đều chu diện. thanh kiếm bén kia vang lên con quang bùng nổ ra cường thịnh nguyệt khí làm trình mạc đạp bước thời gian thanh kiếm bén kia tùy theo gào thét cuốn lấy đáng sợ kiếm thế đem tầng thứ nhất màn ánh sáng đánh nát sau đó trình mạc lại một bước bước ra lợi kiếm trên ánh sáng càng thêm thịnh liệt mang theo chấn phục thiên địa chi kiếm ý càng quét về phía trước tầng thứ hai màn ánh sáng vỡ vụn bước thứ ba bước ra Lợi kiếm lần thứ 3 rung động, tầng thứ 3 màn ánh sáng, nổ tung. Không hổ là Phục Thiên kiếm tông đỉnh cấp thiên tài, phá tan 3 tầng đầu màn ánh sáng không tốn sức chút nào. Đúng đấy, xem ra Trình Mạc là có hy vọng cùng trước vách đá năm người cùng tham thiền lĩnh ngộ thiên tài tuyệt thế. Không biết cái khác quận thành còn có bao nhiêu thiên tài như vậy. Mọi người triển khai bàn tán sôi nổi, 81 tòa quận thành thiên kiêu nhân vật, hội tụ ở chỗ này liền có mấy trăm người, đương nhiên, còn có người chưa đến. Có ở tầng thứ nhất bị đào thải có thì lại còn chưa tới tràng, có thậm chí còn ở tầng thứ nhất thí luyện bên trong, không có thông qua. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể đột phá bảy tầng màn ánh sáng, đi tới trước vách đá linh ngộ, tuyệt đối đều là phi thường kiệt xuất thiên tài. Đùng, đùng, đùng. Trình mạc liên tiếp bước ra ba bước, bầu trời lợi kiếm quấn quanh kiếm toàn, điên cuồng cắn giết về phía trước, đem màn ánh sáng đều cắn nát. Rốt cục, Trình mạc đi tới tầng thứ bảy màn ánh sáng trước, chỉ nghe hắn há mồm hét một tiếng. Vô biên kiếm thế hội tụ đến, này tầng thứ bảy màn ánh sáng, cũng không dễ dàng phá tan. Xì xì. Lợi kiếm tướng màn ánh sáng đâm thủng, nhưng này màn ánh sáng vẫn chưa vỡ vụn, cảnh này khiến trình mạc sắc mặt cứng ngắt lại, sau đó lần thứ hai rít gào một tiếng, khủng bố kiếm ý hội tụ đến, bạo phát kinh thiên kiếm lực, lần này, cuối cùng đem tầng thứ bảy màn ánh sáng cũng chém đúng ra. Trình sư huynh lợi hại. Triệu vũ tán dương, trên người kiếm ý phung trào, cũng có nóng lòng muốn thử tâm ý. Có điều. Triệu vũ rất rõ ràng, thiên phú của chính mình không cách nào cùng trình mạc so với, e sợ không cách nào phá mở bảy tầng màn ánh sáng. Triệu vũ, ngươi cũng thử xem, này màn ánh sáng sẽ căn cứ võ tu cảnh giới mà điều chỉnh, không cần phải lo lắng. Trình mạc mở miệng, làm cho triệu vũ trong mắt phong mang long lánh, lập tức bước chân hắn một bước, liền chuẩn bị công phá màn ánh sáng. Vâng ca, tầng thứ nhất màn ánh sáng vỡ vụt, đối với triệu vũ tới nói cũng không phí sức. Khẩn đón lấy. Triệu Vũ bước chân liền có vẻ hơi vất vả, kiếm chi cơn lốc rít gào, muốn đem cái kia trùng trọng quang mạc đều sẽ rách, nhưng mà, làm tầng thứ 3 màn ánh sáng bị sẽ rách sau, Triệu Vũ muốn đi lên trước nữa, liền rất khó khăn. Đậu ở chỗ này, không nên nóng lòng, hảo hảo cảm thụ. Trình Mạc lưu lại một thanh âm, chật cùng với trước năm bóng người cùng ngồi xếp bằng ở trước vách đá lĩnh ngộ. Trên vách đá cái kia đồ án, chất chứa cực sâu đạo pháp, trước năm người lĩnh ngộ một ngày, cũng không có nhìn thấy bọn họ có đoạt được Nhưng mỗi một mọi người có lòng tin, nếu có thể sống qua bảy trọng quang mạc đi tới trước vách đá, bọn họ liền sẽ không không thu hoạch được gì. Triệu vũ ở lại tầng thứ tư màn ánh sáng trước, nhắm hai mắt lại, hết thể kiếm uy phảng phất đều tiêu tan, hắn như một vị lao tăng giống như nhập định. Nhưng vào lúc này, thiên khung bên trên gào thét thanh âm lần thứ hai chiến hưởng, có hai bóng người dắt tay nhau mà đến, hai người này xuất hiện, làm cho tần mình trong mắt hàn mang bùng lên, đây là tề gia người. tề thiên vương, tề thiên thánh. Tề gia song thiên đến, mọi người hiển nhiên đối với hai vị này Tề gia thiên tài cũng không xa lạ gì. Tề Thiên Vương hạ phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cấp thiên tài, Tề Thiên Thánh trung phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cấp thiên tài. Tề gia hai đại đỉnh cấp thiên tài đã sớm tên mãn thanh vân cảnh, hiếm có người không biết. Tục truyền hai người đều có vượt cấp giết địch chiến tích, đặc biệt là Tề Thiên Thánh thằng Chu quá một vị lâu năm thượng phẩm hoàng, vì vậy mà nghe tên thanh vân cảnh. Cũng bởi vậy hai người bị hợp xưng vì là Tề gia song thiên bị tề ra ký thác kỳ vọng cao. Tề Thiên Thánh quay về mọi người chắp tay ra hiệu, Tề Thiên Vương thì lại lạnh lùng chút, đối với mọi người không có phản ứng gì. Làm Như cảm nhận được một luồng sát ý kéo tới, Tề Thiên Vương nghiêng đầu, mục quang cùng Tần Minh gặp gỡ, càng ở trong không gian bạo phát đáng sợ ma sát. Tề Thiên Vương, nắm giữ hư không chi mâu, thuộc về thần mâu thể chất. Thú vị. Tề Thiên Vương khẽ miệng nhếch lên một vẻ độ cong, ở đây thiên tài hắn đều không mấy người có thể thấy hơ mắt, thế nhưng Tần Minh để hắn cảm thấy rất thú vị. Tần Minh sau lưng, vừa vặn đứng Đông Vương Thánh Tông Quách Cản, hắn nhìn thấy Tề Thiên Vương mục quang quét tới, cũng không biết đối với phương chính ở cùng Tần Minh đối diện, còn tưởng rằng Tề Thiên Vương nhìn về phía chính mình, điều này làm cho Quách Cản trong lòng vui vẻ, hắn tự biết Thiên Phú kém xa Tề Thiên Vương huynh đệ hai, nhưng Tề Thiên Vương dĩ nhiên cho rằng hắn rất thú vị, khiến cho Quách Cản khó tránh khỏi tự đắc. Chỉ thấy Quách Cản bước chậm mà ra, hướng về Tề Thiên Vương đi đến, muốn mượn cơ hội này kết giao Tề Thiên Vương. Nhưng mà, làm Quách Càn đi áo Tề Thiên Vương trước mặt, đưa tay ra tự giới thiệu mình thì, Tề Thiên Vương nhưng chỉ là lạnh lùng địa nhìn Quách Càn một chút, phun ra hai chữ, ngỡ ngẩn. Quách Càn đầy mặt đỏ bừng, nhưng đối phương là Tề Thiên Vương, là Tề ra song thiên một trong, hắn cũng không hề chắc khí cùng đối phương va chạm, chỉ có thể kìm nén một hơi, đi về. Trải qua tần minh bên người thì, Quách Càn nghe được một giọng nói khinh khỉnh, ngỡ ngẩn. Hai chữ này, không chỉ có là đang dễ cận Quách Càn muốn leo lên Tề Thiên Vương càng là đối với lúc trước Quách Càn đánh trả. Kim tên, ngươi làm càn. Quách Càn quát mắng, muốn đem khí rơi tại Tần Minh trên người. Nhưng, Tần Minh không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Quách Càn, để Quách Càn càng không nhịn được giơ chân. Đây là ánh mắt gì? Chương 708, tỉ thí một chút. Nhìn thấy Tần Minh biểu hiện, Quách Càn lửa giận trong lòng tăng địa liền bước lên đến lấy rồi. Thề thiên vương chính là cái thế thiên tiêu, không nhìn hắn cũng là thôi, nhưng này Tần Minh tính là thứ gì? Thân thể thành hoàng mạ thôi. Dù cho thân thể cùng tốc độ rất mạnh, chung quy cũng không có chân chính thành hoàng. Sao dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Có điều quách càn không có mạo mội động thủ, tần minh tốt xấu đã đánh bại vũ vương chờ người. Sức chiến đấu không thể khinh thường, hắn muốn phải chờ tới những người khác cùng đến thời gian lại nhằm vào tần minh. Vânh ca. Một màn ánh sáng phá nát âm thanh truyền đến, mà cùng lúc đó, một bóng người cũng bị màn ánh sáng phá nát sức mạnh đánh bay, đó là triệu vũ, hắn, dừng lại tầng thứ tư màn ánh s Triệu Vũ té xuống đất trên, nhưng hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, vẫn chưa vì vậy mà nhục chí, trước có thể có vài vị thiên tiêu, liền tầng thứ tư màn ánh sáng đều chưa từng đi tới đây. Vừa quay đầu lại, Triệu Vũ nhìn thấy Tần Minh, trong mắt lộ ra một luồng khinh bỉ tâm ý, ngươi có thể đi tới tầng nào? Đối diện Triệu Vũ câu hỏi, Tần Minh trực tiếp lựa chọn không nhìn, người này từ vừa mới bắt đầu liền bày ra quá sắc ý, hắn không có hứng thú gì cùng với đối thoại. Người chung quanh lại lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Cái tên này là ai? Tựa hồ cùng phục thiên kiếm tông triệu vũ bất hòa đây. Ở đây các đại thiên kiêu đều là tâm mang ý xấu hạng người, ước gì cái khắc thiên kiêu ra sức chém giết, lấy mệnh vật lộn với nhau. Nếu như cái khắc thiên kiêu đều đồng quy vũ tận, thần đế lưu lại bảo tàng, mới là chúc cho bọn họ. Nhìn thấy tần mình không nói lời nào, triệu vũ trong mắt kiên quyết dường như muốn tỏa ra giết ra, lúc này, thiên vân phong thiên kiêu lần thứ hai đến, mở miệng cười, triệu huynh hà tất vì một không biết cân nhắc người mà nổi giận đây. Người này ở thanh vân cảnh bừa bãi vô danh, cũng không xứng cùng nhân vật như ngươi đối thoại. Không thể không nói, này thiên vân phong thiên kiêu vẫn là rất biết làm người, cho triệu vũ một vô cùng tốt bậc thang. Triệu vũ cũng biết rõ đối phương tâm ý, theo bậc thang đi xuống, lâm tiếng nói, huynh đài nói đúng lắm, như vậy run dế, sao có tư cách cùng ngươi và ta đối thoại. Nhưng mà, ngay ở triệu vũ tiếng nói vừa kết thúc, khác một thanh âm chính là theo nhau mà tới, hơn nữa, xuất từ tề gia đình cấp thiên tài, tề thiên vương. Đưa tới mọi người quan tâm, có thể muốn đồng thời thử xem. Từ đến lên, Tề Thiên Vương liền không có cho ai sắc mặt tốt, nhưng trước mắt, hắn chủ động mở miệng, cũng mời một người đồng thời thử xem. Hắn đối tượng của câu hỏi, là ai? Mà trước mặt mọi người người tuần Tề Thiên Vương mục quang nhìn tới thì, vẻ mặt nhưng động lại lên, người này là ai? Tựa hồ không có danh tiếng gì. quét càn sắc mặt có chút cứng ắc, nguyên lai, like, trước Tề Thiên Vương cũng không phải ở cùng hắn ánh mắt giao lưu, mà là, cùng kim tên. là hắn. Triệu Vũ trên mặt có chút nóng lên, vừa nãy lối ra, mở miệng phảng phất một bàn tay vô hình ngã tại gò má. Hắn ưng, Tần Minh người như vậy không xứng đối thoại với hắn, như vậy, hắn có thể cùng Tề Thiên Vương đối thoại sao? Chỉ sợ đưa tới cửa cũng sẽ bị không để ý tới chứ. Không có ai đem việc này nói ra khỏi miệng, nhưng Triệu Vũ, nhưng phảng phất nghe được mọi người chào phúng, cũng không phải là Tần Minh không xứng đối thoại với hắn, mà là xem thường đối thoại với hắn. Đối diện Tề Thiên Vương mời, Tần Minh trong mắt phong mang lóe lên gật đầu nói: "Được." Tuy nói Tề gia là nhất định phải diệt trừ đại địch, nhưng Tần Minh cũng muốn đánh giá một hồi Tề gia chư thiên kiêu thực lực, đặc biệt là Tề Thiên Vương cùng Tề Thiên Thánh, đây chính là Tề gia đỉnh cấp thiên kiêu, đại diện cho Tề gia trẻ tuổi đỉnh cao nhất, cũng không phải là mảnh vỡ thế giới Tề gia hạ phẩm hoàng cùng trung phẩm hoàng có thể so với. Mọi người trong nháy mắt hứng thú, lại có người muốn cùng Tề Thiên Vương tỉ thí, hơn nữa còn là cái tên điều chưa biết người, lần này thú vị. Tề Thiên Thánh khoệ miệng hiện lên một vẻ thú vị vẻ hắn này đệ đệ tính cách hắn biết rõ bình sinh cực ngạo, toàn bộ thanh vân cảnh thiên tài không có mấy cái để ở trong mắt cái tên này có thể làm cho tề thiên vương phát sinh mệt bản thân đã là rất lớn thủ vinh có thể tần minh nhưng chưa coi đây là vinh liền cổ chi đại đế hắn đều trinh phạt quá tề thiên vương thiên phú mạnh hơn tần minh cũng sẽ không cảm thấy có cỡ nào đặc thủ. dừng hai người đồng thời cất bước trong thiên địa phảng phất có chuông lớn thanh âm vang vọng vang vọng hoàn vũ cộng hưởng hai người phân biệt từ hai bên trái phải hướng đi vách đá đều gặp phải đáng sợ màn ánh sáng ngăn cản. Giang giác, hai người như là thương lượng được rồi giống như vậy, đồng thời bước ra một bước, không có sử dụng thần thông sức mạnh, chỉ là cất bước, cái kia màn ánh sáng dĩ nhiên tự động phá nát, khiến cho chúng lòng người đều là đột nhiên nhảy một cái, sức mạnh thật là đáng sợ. Người này thiên phú, càng cường đại như thế sao? Triệu vũ trong đầu nói nhỏ một câu, chấn động không gì sánh nổi. Trải qua màn ánh sáng thử thách hắn biết rõ mỗi bước ra một bước có bao nhiêu khó, Này cũng không phải sức mạnh mạnh mẽ liền đủ để quét ngang qua, mà là đối với võ giả thiên phú thử thách. Nếu như thiên phú không đủ, liền màn ánh sáng đều không thể xuống qua, chớ đừng nói chi là ở trước vách đá linh ngộ. Trước vách đá tìm hiểu tiêu chuẩn là có hạn, nếu tất cả mọi người trên ở nơi đó, lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng quá lớn, căn bản không thể tĩnh tâm tìm hiểu. Đúng. Bước chỉnh tề bước tiến, tần minh cùng tề thiên vương lần thứ hai đã bước, tầng thứ hai màn ánh sáng, vỡ vụn. Một có thể so với tề thiên vương thiên tài muốn xuất thế sao? Có người nói nhỏ, có thể so với tề thiên vương. Bây giờ nói đến, chỉ sợ còn vì là thời thượng sớm đi. Cũng có người không phản đối, vẹn vẹn đi ra hai bước mà thôi, liền có thể sánh vai tề thiên vương. Không ít người gật gật đầu, xác thực, hiện tại sương tần mình có thể cùng tề thiên vương sánh vai còn quá sớm. Tề thiên vương hà sự mạnh mẽ, có thể cùng sánh vai, tất nhiên là thanh vân cảnh hạ phẩm hoàng cảnh giới nhân vật mạnh mẽ nhất nào có như vậy dễ dàng sinh ra. Nếu như có người như vậy, đã sớm nên danh dương thiên hạ, còn có thể chờ tới hôm nay sao? Tân Minh cũng không để ý mọi người ý nghĩ, bước tiến của hắn kiên quyết không rời, bước ra bước thứ ba, phảng phất có vô tận cuồng phong nương theo bước tiến của hắn đập về phía trước, phải đem cái kia màn ánh sáng đều xé rách. Vô Ca, bước thứ ba, hai người không có đồng bộ, Thể Thiên Vương càng nhanh hơn bán tức thời gian, cảnh này khiến mọi người mủ quang lấp lóe. Quả nhiên, hai người trung quỹ có chính lệnh sẽ theo thời gian chậm rãi hiện lộ ra. ở đệ tam diện màn ánh sáng phá nát sau khi tần minh bước chân dĩ nhiên ngừng lại, không có tiếp tục bước ra, mà tề thiên vương nhưng là lần thứ hai cất bước đem đệ tứ trọng quang mạc đánh nát. tề thiên vương thiên túng chi tư, mọi người thắng phụ, nay trùng trọng quang mạc không biết nốt lại bao nhiêu thiên tiêu, nhưng ở tề thiên vương trước mặt, nhưng như đồng gà đất chó sành giống như bất chiến tự tan. tề thiên thánh trên mặt hiện lên một vệt cười nhạt ý, hắn cùng tề thiên vương thiên phù ở tề gia đều là đứng đầu nhất. Vô cùng có khả năng song song bước vào đế cảnh, thiên phú sẽ sai sao? Nay chỉ là màn ánh sáng, muốn nốt lại huynh đệ bọn họ hai người, có thể còn kém xa đây. Quân bạo cực kỳ khí tức tỏa ra, làm bước thứ năm thời điểm, thể thiên vương vung lên hư không chi quyền, trong phút chốc, phản phất xúc động vô ngần hư không cùng cộng hưởng theo, có đáng sợ hư không thanh âm vang vọng, thái sơ đại lục tiền, so với mảnh vỡ thế giới càng to lớn hơn, càng rộng hơn, hư không đạo tắc có thể mượn sức mạnh cũng càng mạnh hơn. Màn ánh sáng vỡ vụt, nhưng Tần Minh vẫn dừng lại ở tại chỗ. Tề Thiên Vương ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Tần Minh, trong ánh mắt lộ ra không rõ, dựa theo suy đoán của hắn, Tần Minh Thiên Phu không nên bị đệ tứ diện màn ánh sáng cản trở chắn mới đúng. Chẳng lẽ nói, ánh mắt của hắn sai lầm? Không chỉ có là Tề Thiên Vương, liền ngay cả Tề Thiên Thánh Đô có chút hoài nghi, hắn này đệ đệ đối với Tần Minh có chút đánh giá cao, cái tên này, liền đệ tứ trọng quang mạc đều không thể đánh nát đây. Ta đã nói rồi, Thiên tài tuyệt thế nào có nhiều như vậy, cái tên này có thể nào cùng Tề Thiên Vương đánh đồng với nhau? Đệ tứ trọng quan mạt, không tính là kém, nhưng so với chân chính thiên kiêu nhân vật, còn có rất lớn khoảng cách. Mọi người lấy một loại cười trên sự đau khổ của người khác giống như giọng điệu đàm luận, bọn họ đi có điều đi, tự nhiên cũng không hy vọng người khác đi qua. Quách Càn cứng ngắc vẻ mặt thoáng thả tùng hạ đến, quả nhiên, cái tên này chỉ có thân thể còn có thể, Vũ Đạo Thiên Phú. Xem ra là ta đang nghi rồi. Triệu Vũ trong lòng bâng lãng. Này đệ tứ trọng quan mạc so với ba vị trí đầu trùng càng khó điểm ấy hắn tràn đầy lĩnh hội tần minh ở nơi đó nghỉ chân tình huống phải làm cùng hắn lúc trước tương đồng cái tên này tiềm lực đỉnh phá thiên cũng chính là tầng thứ bốn tề thiên vương bước chân không có bởi vì tần minh mà dừng lại hắn quanh thân phun trào lên đáng sợ hư không đại thế nương theo bước chân của hắn sung kích về phía trước thiên địa đều phải bị ép vỡ đến thứ sáu trọng quan mạc ầm ầm đổ nát không cách nào ngăn cản tề thiên vương bước chân sớm muộn có một ngày Ngươi huynh đệ ta sẽ trở thành này thái sơ đại lục chân chính thiên thánh cùng thiên vương. Tề thiên thánh khỏe miệng vùng lên một vệ không dễ phát hiện độ cong, đứng thái sơ đỉnh, đây là thuộc về cường giả hoài bão đại đế cảnh, chỉ là một giai đoạn. Đánh tan thứ sáu trọng quang hậu trường, tề thiên vương cũng không có vội vã đi hoanh thứ bảy trọng quang mạc, này một tầng giường như khó, không cách nào dễ dàng vượt qua, cần ấp ủ, xúc lực, mới có thể đem nổ ra. Chỉ thấy tề thiên vương giữa chân mày, lại có nhất đạo bé nhỏ vết nước hiện lên điểm ấy biến hóa không gạt được đều là võ hoàng mọi người. bọn họ nhìn chăm chú nhìn tề thiên vương biến hóa, nội tâm rung động. cái kia một vết nứt sau, dường như có một phương hư không thế giới, khiến người ta kính nể. hư không chi mâu. đến giờ khắc này, mọi người làm sao còn có thể không hiểu tề thiên vương phải làm như thế nào? hắn muốn phóng thích hư không chi mâu sức mạnh, một lần đánh vỡ thứ bảy trọng quan mạc, mà không phải là cùng trình mạc như thế, cần phát sinh đòn thứ hai. nhưng vào lúc này, tần minh bước chân di chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng đệ tứ trọng quang mạc vỡ vụn dừng lại với này triệu vũ thầm nghĩ mọi người cũng nghĩ như vậy đệ tứ trọng quang mạc phải làm là hắn cực hạn nhiên tần minh cũng không có giống như triệu vũ bị đánh bay ở bước ra bước thứ tư sau hầu như không có nửa phần dừng lại hắn lại bước ra bước thứ năm vâng ca. đệ ngũ trọng quang mạc nát tần minh khí thế như cầu rồng mặt ngoài thân thể nổi lên nhàn nhạt kim quang đó là nhân hoàng đạo tác thủ hộ thân thể khiến cho quách cản còn người cứng đờ Hắn là chân chính võ hoàng. Quách Càn kinh ngạc trong lòng, hắn vẫn cho là Tần Minh là thân thể thành hoàng, chưa từng lĩnh ngộ đạo tác nhưng giờ khắc này, hắn từ trên người Tần Minh cảm nhận được đạo tác sức mạnh. Hắn trưởng không đạo tác nhưng nhưng chưa từng có sử dụng, Vũ Vương chờ người, căn bản không xứng hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thứ 6 trọng quang mạc theo tiếng phán nát, Tần Minh cũng tới đến thứ 7 trọng quang mạc trước, nhưng hắn vẫn chưa cùng Tề Thiên Vương như thế dừng lại xúc lực, mà là bước ra thế như trẻ che bước thứ 7. Hắn điên rồi. Hắn coi chính mình là ai, có thể dễ dàng như thế điệu bước qua bước thứ bảy. Hắn nhất định sẽ bị phản phệ. Ở mọi người gần như nghiến răng nghiến lợi phản ứng dưới. Tần Minh, bước ra bước thứ bảy, việc nghĩa chẳng từ nan. Trưng 709, tám diện vách đá. Tần Minh, bước ra bước thứ bảy, cướp ở tề thiên vương phía trước, phá tan rồi thứ bảy trọng quan mạc, khiến cho mọi người nội tâm đều rung động lại. Người này càng thừa thế xông lên, liên tiếp phá tan rồi mấy trọng quan mạc, đi tới trước vách đá. Quách càng sử Triệu vũ sửng sốt, liền tề thiên thánh đô tròn váng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tiểu tử này có thể so sánh hắn đệ đệ tề thiên vương càng nhanh hơn đi tới màn ánh sáng trước. Bọn họ nhưng là tề gia song thiên, tương lai, muốn đẩy lên tề gia thiên. Bây giờ, tề thiên vương, ở dưới con mắt mọi người bị người vượt qua, này không thể nghi ngờ là nói cho thế nhân, tề thiên vương ở thiên phú trên không bằng tần minh. Người này, là ai? Tề thiên thánh lạnh lùng hỏi, mục quang rơi vào quách cản trên người, quách cản trong lòng dùng mình. Thấy bên cạnh không người, Tề Thiên Thánh đúng là ở nói chuyện cùng chính mình sao, lúc này mới đáp lại nói, là Đông Vương Thánh Tông người, kim tên. Đông Vương Thánh Tông, cũng có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Tề Thiên Thánh hình như có chút không tin, ở thanh vân cảnh 81 tòa quận trong thành, Đông Vương Thánh Tông, liền 30 vị trí đầu đều không xếp hạ tới. Quách Càn nghe được Tề Thiên Thánh có chút không vui, có thể cách hận cửu chưa đến, hắn cũng không dám cùng Tề Thiên Thánh chính diện chống đối. Triệu vũ cùng với mấy vị kia thiên vân phong người, nhìn thấy tần minh ngồi xếp bằng ở trước vách đá, trên mặt chỉ cảm thấy có chút đau. đến cùng là ai không có tư cách cùng đối phương đối thoại, có thể phá tan bảy trọng quang mạc người, ở toàn bộ thanh vân cảnh tuyệt đối đều nắm giữ siêu phàm thiên phú. trinh mạc nhìn lướt qua tần minh người sau, tựa hồ so với hắn xông qua bảy trọng quang mạc sử dụng thời gian càng ngắn hơn, càng càng hung hăng. rốt cục tề thiên vương hư không chi mâu bùng nổ ra năng lượng kinh khủng, xuyên thủng thứ bảy trọng quang mạc, bước chậm đi tới trước vách đá không có một chút nào tâm tình vui sướng chỉ vì hắn bại bởi tần minh có thể cuộc tỷ thí này là hắn đưa ra hắn có thể nói cái gì đó chỉ có thể mang theo không cam lòng ngồi xuống đưa giao chính mình nhanh hơn tần minh lĩnh ngộ ra trên vách đá huyền bí thiên thánh huynh không đi xông vào một lần sao có người nhìn về phía tề thiên thánh này trong vách đá nên có kinh thiên huyền bí người ở tại tràng bên trong tề thiên thánh thiên phú tuyệt đối là hàng đầu nếu như không thử xem không khỏi đáng tiếc tề thiên thánh nhưng lắc lắc đầu không cần đệ đệ ta thiên phú cùng ta tương đương chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ liền đầy đủ tiểu thế giới này tuyệt đối không phải chỉ có nơi này di tích nói cũng vậy người kia tiêu tiêu sau đi ra kỳ thực ở tề thiên thánh nội tâm còn có cái khác tâm tư chính như hắn nói tề thiên vương thiên phú cùng hắn tương đương nay bảy trọng quang mạc thử thách thiên phú hắn sông màn ánh sáng thời gian hao phí không thể so với tề thiên vương càng ít cũng không thể so với tề thiên vương làm được càng tốt hơn chuyện này ý nghĩa là Hắn không cách nào vượt qua tần minh. Biết rõ chính mình không cách nào vượt qua tần minh, hắn trả lại trước sông màn ánh sáng, chẳng phải là cho mình tìm lúng túng. Thế thiên vương sau khi, lại không người tiến lên sông màn ánh sáng. Mọi người đại thể đều biết mình nằm ở cái nào cấp độ, không có cần thiết mất mặt xấu hổ. Bây giờ, tám diện vách đá, tám vị thiên tiêu, từng người quay về một mặt vách đá, liền xem ai có thể trước một bước lĩnh ngộ trên vách đá huyền bí. Tiểu tử này có thể hay không lĩnh ngộ a? Quách càn nội tâm rất xoắn xuýt, một mặt trước mặt hắn chào phúng Tần Minh, sau khi bị làm mất mặt, trong lòng đối với Tần Minh là có oán tức giận. Mặt khác, Tề Thiên Thánh Miệt thị Đông Vương Thánh Tông, cho rằng Đông Vương Thánh Tông không có thiên tài, hắn cũng hy vọng Tần Minh có thể vì là Đông Vương Thánh Tông hấn diện. Thiên Thánh huynh cho rằng ai có thể trước hết lĩnh ngộ vách đá huyền bí. Có một thế lực thiên kiêu mở miệng, quay về Tề Thiên Thánh hỏi. Tề Thiên Thánh tố lai hỉ thật kết giao cái khác thiên kiêu, cùng Tề Thiên Vương tính tình rất khác nhau. Giờ khác này nghe có người hỏi hắn, nhẹ giọng nở nụ cười sau, đạo, hoặc là, không người nào có thể lĩnh ngộ trên vách đá huyền bí. Như có người, tất là ta đệ Tề Thiên Vương. Như vậy ngông củng, như đổi một người nói, nhất định sẽ bị người cười nhạo, có thể từ Tề Thiên Thánh trong miệng phun ra, nhưng là tự nhiên như thế, phản phất vốn nên như vậy. Hoặc là, tất cả mọi người đều lĩnh ngộ không được. Như có người có thể lĩnh ngộ, chỉ có, Tề Thiên Vương. Lời này gần như tự phụ. Nhưng không có ai phản bác tề thiên thánh Dù cho có người không phục Cũng chỉ là để ở trong lòng mà thôi Ngồi xếp bằng ở trước vách đá Mấy bóng người nghe xong tề thiên thánh sau đều là cười thầm trong lòng Bọn họ đều sống qua bảy trọng quan mạc Ở thanh vân cảnh cựu hưởng nổi danh Tất cả đều nắm giữ đại đế tư chất Lẽ nào sẽ không bằng tề thiên vương sao Nay tề thiên thánh Không khỏi quá xem thường bọn họ Có thể tần minh nhưng không để ý tề thiên thánh Hắn tâm tư Tất cả đều ở tám diện trên vách đá Này trên vách đá đồ hình lộn xộn, phóng tầm mắt nhìn tuy rằng cảm thấy bác đại tinh thâm, nhưng không có bất cứ manh mối nào đi lĩnh ngộ. Thần Minh tự nói, Thần Minh Dĩ vãng cũng không phải là không có gặp phải có khắc công pháp thần thông vách đá, thậm chí ở Tần Vũ Đại Đế ngày xưa để cho truyền thừa của hắn trong không gian liền có một tòa hang đá, bên trong có khắc rất nhiều thần thông, nhưng này hầu như đều có cố định hình thái, nhưng vách đá này trên hoa văn rắc rối phức tạp, xem ra lại như một đoàn luận ma, khiến người ta không có chỗ xuống tay ở trước vách đá ngồi xếp bằng khoảng chừng một canh giờ, tần minh đại náo vẫn là đầu óc mơ hồ. hắn biết mấy vị khắc thiên cũng kêu trong đầu nhất định cũng là như vậy, không có manh mối, không có dòng suy nghĩ. tám diện vách đá hay là một thể thống nhất. nghĩ tới đây, tần minh đứng dậy, hạn chế với một mặt vách đá, có khả năng nhìn thấy trung quy có hạn, chỉ có đem tám diện vách đá đều liên thành một thể thống nhất mới có thể có thu hoạch. nhìn thấy tần minh đứng lên, thấy ra bên trong có người lạnh giọng rêu rợn nói, không cách nào linh ngộ vì lẽ đó dự định lui ra sao. Tân Minh không để ý đến người kia, mà là trực tiếp đi tới đệ trước một vách đá, khiến cho không ít người còn người ngưng lại. Đệ trước một vách đá, có thể ngồi xếp bằng một vị đỉnh cấp thiên tiêu, khiếu phong tông, phong không nói gì. Làm vang vọng thanh vân cảnh thiên tài võ hoàng. phong không nói gì lập tức cảm nhận được bên người có thêm một người, nội tâm của hắn nhất thời cảnh rắc lên, cũng hay. Ngược lại ngươi cũng không có thu hoạch, cần gì phải độc chiếm một mặt vách đá đây. Ngươi có thể đi ta cái kia diện trước vách đá. Thần Minh mở miệng, chợt nhìn phía lần đầu tiên vách đá. Cùng hắn lúc trước quan ngộ thứ bảy diện vách đá tương đồng, này lần đầu tiên trên vách đá hoa văn đồng dạng không có trường pháp gì, lại như đứa nhỏ tiện tay vẽ xấu giống như vậy, có thể tất cả mọi người rõ ràng, ra sao tình huống cũng có thể phát sinh, nhưng chỉ có không thể là tin thủ vẽ xấu. Vách đá này bên trong, đến cùng chất chứa thế nào cơ mật. Tân Minh trong lòng tự nói, Hồn nhiên không có chú ý tới phong không nói gì trên người tràn ngập đáng sợ hàn khí, nhưng phong không nói gì không hy vọng chính mình lĩnh ngộ lạc hậu cho người khác, cũng chỉ năng nhẫn đi, tiếp tục quan ngộ vách đá. Sau một canh giờ, tần minh tuy rằng không nghĩ rõ ràng lần đầu tiên vách đá hoa văn ý vị như thế nào, nhưng hắn nhưng đem trên vách đá họa rõ ràng ấn vào trong đầu. Khẩn đón lấy, tần minh đi tới mặt thứ hai trước vách đá, ở đây tìm hiểu, là thiên ma đảo ma tu, lệ ma. Người có chút cùng a Lệ ma tựa hồ cũng không bài xích tần minh, trái lại sản sinh một tia hứng thú, ma tu, đối với ngông cùng người đều là cảm thấy thú vị. Các người tham nội vách đá huyền bí phương thức không giống mà thôi. Tần minh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, từ lệ trên ma thân, hắn cũng không có cảm nhận được gì. Thiên ma đảo, cũng xưng thiên ma quận, là thanh vân cảnh số ít mấy cái ở trên hải đảo thành lập quận thành. Thanh vân cảnh bên cạnh, chính là một mảnh rộng lớn vô tận đại dương, có người nói liền đại đế cường giả đều không thể vượt qua. Chỉ có thần đế cường giả mới có thể làm đến Ngoại trừ thiên ma đảo Chờ mấy tòa quận ngoài thành Đại dương trên còn có rất nhiều hòn đảo Thế nhưng bởi kích thước không lớn Không cách nào đơn độc trở thành một quận Chỉ có thể tiếp thu thiên ma đảo nhóm thế lực thống trị Nghe được tần minh sau Lệ ma như có ngộ ra chợt hắn đứng dậy Hướng đi thứ bảy diện vách đá Đây là tần minh vừa bắt đầu lĩnh ngộ vách đá Tần minh lộ ra một vệ ý cười Đều nói ma tu của ngạo Nhưng tự hồ cũng không ngu ngốc Một điểm liền rõ ràng. Mọi người trông thấy này biến hóa thần sắc lấp lẻ, lẽ nào vách đá huyền bí ở chỗ di động sao? Không cần quá nhiều suy đoán, bọn họ lĩnh ngộ phương thức cũng chỉ là thử nghiệm, có thể quay đầu lại chỉ là công giã chẳng mà thôi. Thế thiên thánh cười nhạt nói, làm cho mọi người nhẹ nhàng ngật đầu. Nay Tần minh xem ra khác với tất cả mọi người, đi ra một cái rất khác biệt lĩnh ngộ con đường, nhưng cũng có thể dẫn tới ngõ cụt. Sau một canh giờ, Tần minh lại hướng đi đệ tam diện vách đá, tọa ở chỗ này, chính là đế hỏa giáo thiên kêu nhân vật. Hỏa Vô Thương, ngươi là Đồng Vương Thánh Tông người? Hỏa Vô Thương nhìn chằm chằm Tần Minh, Tần Minh đương nhiên nở nụ cười, nhưng không hề trả lời Hỏa Vô Thương. Ta ngược lại muốn xem xem, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhanh hơn ta lĩnh ngộ đệ tam diện vách đá sao? Quách Can bắt đầu lo lắng, chỉ cảm thấy Tần Minh cách làm quá khó coi hiểu, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn đem trước vách đá Thiên Tiêu từng cái đắc tội sạch sẽ. Sau khi là đệ tứ diện vách đá, trước vách đá ngồi xếp bằng Hoàng Cực Thánh Tông đỉnh cấp Thiên Tiêu, Hoàng Thiên bên dưới Hoàng cực thánh tông cũng là một tòa kỳ lạ tông môn, này một tông môn thu lấy đệ tử đều phải khống chế nhân hoàng sức mạnh, thiên nhất cảnh đệ tử cần lĩnh ngộ nhân hoàng đại thế mới có thể tiến vào hoàng cực thánh tông. Có người nói, này hoàng cực thánh tông là hy vọng bồi dưỡng được quân lâm thái sơ vô song nhân hoàng, lúc này mới gọi là hoàng cực thánh tông. Hoàng thiên dưới từ tên của hắn bên trong liền có thể thấy được hoàng cực thánh tông đối với hắn kỳ thác kỳ vọng cao, đây là hy vọng hắn đứng đầu thiên hạ. Chỉ thấy hoàng thiên dưới lạnh lùng nhìn tần minh ngồi xuống. Vẻ mặt như điện, nhân hoàng chi đạo lan lộn, cuồn bánh thao thiên, mơ hồ muốn chấn áp Tần Minh. Nhưng Tần Minh dường như không có cảm nhận được này cỗ chấn áp sức mạnh, sau một canh giờ, hắn rời đi đệ tứ diện vách đá, đi tới đệ ngũ diện trước vách đá. Ngồi ở đệ ngũ diện trước vách đá chính là Hỗn Nguyên phái Nguyên Kiếp, hắn tu hành đáng sợ Hỗn Nguyên Kiếp công, ở thanh vân cảnh giành tiếng cực hưởng, cùng hoàng thiên lên dưới, phong không nói gì chờ người không, giống, Nguyên Kiếp không nhìn Tần Minh, một lòng tìm hiểu trước mặt vách đá. Thứ sáu diện vách đá Ngồi phục thiên kiếm tông trình mạc, hắn quanh thân kiếm ý gào thét, phảng phất có thể đem tất cả tới gần người chu diện. Có thể tần minh nhưng như là không sợ cố kiếm ý này, an nhiên ngồi xuống, thậm chí lộ ra nụ cười nhạt, sắp đem tám diện vách đá tập hợp. Sau một canh giờ, tần minh lướt qua thứ bảy diện vách đá, đi tới tề thiên vương bên người, tề thiên vương trong mắt khoát nhiên nẽ qua một vệ chiến ý, ngươi so với ta tưởng tượng càng lợi hại chút. Thật không? Tần minh đem sát ý trong lòng ẩn nhẫn lại, lúc này Còn không phải là cùng Tề gia chính diện giao phong thời điểm. Nhưng ngươi quyết không phải mạnh nhất." Tề Thiên Vương lời nói tràn ngập tự phụ, "Chính như huynh trưởng ta nói, nếu nơi này chỉ có một người có thể lĩnh ngộ trên vách đá huyền bí, cái kia nhất định là ta." Chương 710, Thanh Vân Cửu Trạm. Mọi người nghe được Tề Thiên Vương, trong lòng âm thầm lưu luyến, này Tề gia Song Thiên không hổ là anh em ruột, nói đều giống nhau tự phụ. "Như chỉ có một người có thể lĩnh ngộ trên vách đá huyền bí, chỉ có hắn, Tề gia, Tề Thiên Vương." Càng ngày càng nhiều người dáng lâm nơi đây, nhưng không có lại đi sông bảy trọng qua mạc, chỉ là lẳng lặng mà nhìn này tám vị thiên kiêu tìm hiểu vết đá. Ở giữa có người rời đi, muốn cái khác di tích cùng kỳ ngộ, nhưng càng nhiều người nhưng là hiếu kỳ, này tám diện trên vết đá, đến tuột cùng cất dấu thế nào huyền bí. Tân Minh không có vội vã phản bác Tề Thiên Vương, nếu Tề Thiên Vương có lòng tin như vậy, vậy hay để cho hắn lại đắc ý một trận được rồi. Thiên Phú mạnh yếu, xưa nay không quyết định bởi với miệng lưỡi, Làm tần minh đem thứ tám diện trên vách đá hoa văn đều ấn vào đầu góc sau khi, ở hắn trong góc, cái kia tiểu nhân chu vi, tám diện vách đá khắc họa đều đều vờn quanh lập lòe. Tám diện vách đá, đến tột cùng ghi chép cái gì? Tần minh trong lòng tự nói, mọi người đều cho rằng hắn quá mức cuồng ngạo tự phụ, một mặt vách đá còn không cách nào lĩnh ngộ, còn có thể một hơi lĩnh ngộ tám diện vách đá sao, đây là nói chuyện viền vông. Thần đế cường giả lưu lại di tích, nào có như vậy dễ dàng lĩnh ngộ? có thể tần minh nội tâm nhưng có dự cảm mãnh liệt cùng tự tin này tám diện vách đá chính là phải làm đặt ở cùng một chỗ mới có thể ngộ ra cuối cùng huyền bí bằng không coi như từ một cái nào đó diện trong vách đá có đạt được vậy cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi tám diện vách đá mỗi một mặt trên vách đá đồ án đều lộn xộn ở tần minh thức hải tiểu nhân bao quanh tựa hồ có vẻ càng thêm nồn nang tám diện vách đá có thể không chắc vá thành hoàn chỉnh một bức tranh tần minh nội tâm bước lên một lớn mật ý nghĩ sau đó Cái kia thứ hải trên tám diện đồ án, liền bắt đầu rồi không ngừng tổ hợp, muốn chấp vá thành một bước. Nhưng vào lúc này, Tề Thiên Vương trong mắt đột nhiên thả ra cổn cổn thần mang, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén cực kỳ, mang theo ngông cuồng tự đại ngạo ý, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Xong rồi. Xong rồi. Chúng trong lòng của người ta run lên, quả như Tề Thiên Thánh nói, Tề Thiên Vương, trước tiên lĩnh ngộ trên vách đá huyền bí sao. Tề Thiên Thánh trên mặt tràn trề nụ cười, đã như thế. Thế nhân nên rõ ràng, bọn họ tề ra song thiên mạnh bao nhiêu chứ? Không chỉ có là mọi người tại chỗ, liền ngay cả trước vách đá mấy vị thiên tiêu, đều ở nhìn chăm chú nhìn kỹ tề thiên vương, chỉ thấy tề thiên vương giữa chân mày, con mắt thứ ba lộ ra hư không vô tận ánh sáng, giống như là muốn soi sáng ra thế giới bản nguyên huyền bí. Hư không chi mâu, chẳng trách hắn có thể trước tiên nhìn ra trên vách đá huyền bí. Mọi người than nhẹ, tề thiên vương nắm giữ hư không chi mâu, vốn là cực kỳ kỳ lạ thể chất, Có hư không chi mâu phụ trợ, nhìn ra trên vách đá huyền bí quả nhiên càng đơn giản. Vách đá này trên ghi chép cái gì? Có người quay về Tề Thiên Vương hỏi. Tề Thiên Vương không có đáp lại, chỉ đợi được Tề Thiên Thánh mở miệng, người đem trên vách đá đoạt được cùng mọi người nói một chút đi. Nghe được Tề Thiên Thánh, Tề Thiên Vương sắc mới hơi có thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, vách đá này trên ghi chép một môn tuyệt thế thần thông, chính là Thanh Vân Thần Đế sáng chế. Thần đế cấp thần thông. Mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, Có thể khi bọn họ nghe được trên vách đá ghi chép thần đế cấp thần thông thì, vẫn cảm thấy trở nên kích động. Dù sao, bọn họ tuy đến từ đế cấp thế lực, có thể còn chưa từng thấy thần đế cấp thần thông đây. Bọn họ đi tới Thanh Vân Cung, gây nên, không phải là thần đế cấp công pháp thần thông sao. Có thể đều biểu diễn một lượt Có người thử nghiệm hỏi ra lời, cũng không phải quay về Tề Thiên Vương, mà là Tề Thiên Thánh. Tề Thiên Thánh có ý định ở trước mặt mọi người biểu diễn Tề ra song thiên phong thái. Thật đem lúc trước tề thiên vương bại bởi tần Minh một chuyện che giấu được, lúc này đáp ứng, quay về tề thiên vương đạo, biểu diễn một chút đi. Được. Tề thiên vương đáp ứng một tiếng, bước chân một bước, hư không chi mâu thu hồi, cả người phun trào đáng sợ cực kỳ khí lưu, so kiếm càng thêm sắc bén, phun ra nuốt vào dọa người kiếm mang, càn quét thiên địa. Đây là thanh vân thần đế khai sáng một thức thần thông, tên là phiên vân chém.